Chiêu 1501, lòng khuynh thành thức tỉnh. Cái gì? Ngươi biết định hải thần côn của ta. Vô Chi Kỳ nghe xong toàn thân quay phát lại, hai mắt nóng rực nhìn lạc nam chầm chầm. Đối với hắn, định hải thần côn không chỉ là vũ khí tiện tay, mà còn là bằng hữu đồng sinh cộng tử qua vô số trận chiến, cảm tình dành cho nó cực lớn. Đáng tiếc năm xưa Vô Chi Kỳ trẻ người non dạ Hảo Thắng muốn khám phá bí mật địa một môn nên đã mang theo định Hải Thần Côn xâm nhập, cuối cùng để lạc mất nó. Từ khi thành công thoát ra đến nay, định Hải Thần Côn vẫn luôn là tâm bệnh của hắn, bất kỳ loại vũ khí nào cũng không thể thay thế. Quyết tâm phải tìm trở về cho bằng được nhưng chưa có chút manh mối nào. Vậy mà từ trong miệng Lạc Nam nghe ra tin tức của định Hải Thần Côn, vô chi kỳ làm sao có thể không kích động. Lạc Nam nhết miệng cười, thẳng nhiên phất tay. Âm. Âm thanh nặng nề mang theo uy áp như có thể bình định hải vượt trơi xuống, một thanh trường côn đã sừng sửng hiện ra. Chiều dài ước chừng 3 mét, bề rộng cực kỳ vừa tay, xanh dương đậm như từ đá biển đúc thành liền mạch, bên trên thân côn loán thoáng từng tia họa tiết như sóng thần cung bạo, bốn chữ định hải thần côn như rộng bay phượng múa chạy dọc theo thân côn. Vô cùng khí phách. Vô chi kỳ toàn thân chấn động, ngơ ngát nhìn lấy bằng hữu của mình. Bất quá rất nhanh. Sát mặt hắn trở nên phẫn nộ. Bởi vì hắn không cảm ứng được linh trí của định Hải Thần Côn, nó lúc này giống như cái xác không hồn, ngay cả khi nhìn thấy chủ nhân là hắn cũng không có chút phản ứng. Yên tâm đi. Nó chỉ bị một tia hát ám vĩnh kiếp phong ấn linh trí tạm thời mà thôi. Với thực lực của ngươi chỉ cần bỏ chút thời gian là có thể hóa giải. Lạc Nam lên tiếng giải thích giống như việc hồng hài đế tử của san ma điện từng dùng một ti lực lượng tam muội chân hỏa tấn công Lạc Nam vậy. Mặc dù nguy hiểm nhưng lại không phải quá mức mạnh mẽ, Vô Chi Kỳ thừa sức có thể hóa giải. Nghe vậy Vô Chi Kỳ mới thở vào một hơi nhẹ nhõm, ánh mắt quỷ dị pha lẫn kinh ngạc nhìn lấy Lạc Nam, nó vì sao ở trong tay ngươi? Đừng nói với ta điện mục môn biến mất là do. Ha ha. Lạc Nam buông cười nói, nếu ta có bản lĩnh làm điện mục môn biến mất Trận chiến vừa rồi không kéo dài quá ba chiêu đâu. Vô chi kỳ thầm nghĩ cũng đúng, nếu thật sự Lạc Nam có thủ đoạn như vậy, e rằng vừa rồi mình thậm chí ngay cả cơ hội phản kháng cũng không có. Bất quá hắn vẫn có chút tò mò, vậy ở đâu ngươi đạt được định hải thần côn? Lạc Nam nâng lên Lạc Hồng kiếm vuốt ve trong tay. Ông Nhu nói, nữ nhi của ta có sở thích chơi đùa với vũ khí nên ta đã mua rất nhiều loại để chơi với nàng. Định Hải Thần Côn cũng là một trong những vũ khí ta vô tình mua được từ mộng gia của Thiên Địa Hội mà thôi, không tin ngươi có thể tìm mộng gia hỏi thăm là biết. Lời của hắn nửa thật nửa giả khó nắm bắt, quả thật hắn từng giao dịch với Thiên Địa Hội, còn Định Hải Thần Côn cũng là một trong các vũ khí cao cấp hắn để lại làm lương thực dự trữ cho Hồng Nhi và Ngân Nhi, cũng may hai tiểu nha đầu chưa ăn đến nó. Mua đế cấp cực phẩm pháp bảo làm đồ chơi. Vô chi kỳ xém chút cắn trúng đầu lưỡi. Chưa từng thấy kẻ nào phá gia chi tử như vậy, cũng không biết tiểu tử này là quái thai từ đâu chui ra. Hiện tại định hải thần công vật quyên nguyên chủ, tin tưởng nữ nhi của ta sẽ thấy mừng cho nó. Lạc Nam mỉm cười nói. là không kiếm trong tay hắn rung lên kháng nghị, tiểu Hồng nhi âm thầm phụng phiệu, ba bà đáng ghét vừa đem đồ ăn thân ngon của nàng cho người ngoài. Phải biết rằng định hải thần công là một trong những vũ khí cao cấp nhất trong đám lương thực dự trữ. Nàng và mùi mùi ngân nhi thèm thùn nhưng chưa nở ăn đấy. Bất kể nguyên nhân như thế nào, ta thật sự cần định hải thần côn Vô chi kỳ chấp tay. Vẽ mặt kính trọng, ta thiếu ngư một đại ân tình, ngày sau chỉ cần mở miệng, lên núi đao, xuống biển lửa nguyện không chối từ. Núi đao biển lửa ta tự mình đi được, cần ngươi làm cái gì? Lạc Nam trừng mắt nhìn, không chút khách khí nói, ân tình này ta nhận, tương lai chắc chắn có việc khó cho ngươi làm. Vô Chi Kỳ khóe miệng co quốc, xuất thế chưa được bao lâu hắn đã nợ ân tình của ba người, trong đó lông ngạo thiên cạn là không trả được, điều này hoàn toàn vượt quá tưởng tượng trước đây của hắn. Bất quá dù sao cũng là nhân vật hào hiệp, Vô Chi Kỳ thoải mái bước một sợi lông khỉ trên đỉnh đầu giao cho Lạc Nam. Căng dặn, khi có việc cần, ngươi cứ thiêu đốt sợi lông này là được. Lạc Nam nhẹ gật đầu, tiếp nhận sợi lông khỉ gắn vào trên tóc của mình. Cáo tư Vô chi kỳ cầm lấy định hải thần côn, di thủy động pháp triển khai, chỉ thoáng chốc đã biến mất dạng, hiển nhiên là không kịp chờ đợi muốn giải phóng linh trí cho bằng hữu Thân pháp không tệ đâu. Lạc Nam tán thưởng nhìn lấy một màn này. Nguyên lý hoạt động của di thủy động pháp này so với súc địa thành thốn của yên nhược tuyết có chút tương đồng, chẳng qua một là dùng thủy, một là dùng thổ mà thôi. Lần sau gặp lại, e rằng khó mà bại hắn. Lạc Nam vuốt cầm suy tư. Với kiến thức của một thiên khí đế, hắn đủ nhận ra khoảng cách định Hải Thần Côn đã nửa bước đặt chân vào hàng ngũ đế binh. Đạt đến đế binh, định Hải Thần Côn sẽ có sự tự tôn của riêng mình, dù e ngại binh nhân tộc nhưng cũng sẽ liều lĩnh chiến đấu bằng ý chí ngoan cường theo nguyện vọng của chủ nhân. Vô chi kỳ có đế binh trong tay và vô chi kỳ không có đế binh, chênh lệch trong đó khó mà nói trước. Cũng may hệ thống đã đưa ra nhiệm vụ, chứng tỏ vô chi kỳ này phẩm tính đáng giá tin cậy là chính nhân quân tử, đánh giá để tin tưởng và thu về dưới trướng bằng không lạc nam chưa chắc giao trả định hải thần côn cho hắn. Trong linh giới Châu, Lòng Khuynh thành thất thần ngồi trên đỉnh núi tuyết, từng luồng gió lạnh thổi qua khiến mái tóc của nàng tán loạn, da thịt hồng hào cũng phủ đầy tuyết trắng, ánh mắt phức tạp nhìn về xa xăm, trong lòng rối loạn. Tâm trạng của nàng lúc này phải nói là rối hơn tơ vò. Đã từ lâu, mặc dù Long tộc cố gắng không hề nhắc lại Nhưng phần lịch sử huy hoàng mà triều đại nghịch Long đế lưu lại vẫn vang vọng đất trời, Long khuyên thành nghe như sấm động bên tai. Bản thân lòng khuyên thành tuy không muốn thừa nhận, nhưng nàng thừa hiểu sâu trong đáy lòng của mình chưa từng tán đồng cách mà, phụ thân, long ngạo thiên phản bội huynh đệ. Đoạt lấy ngôi vị tộc trưởng như vậy. Ba chữ nghịch Long đế vẫn luôn in sâu trong tiềm thức nàng, để nàng âm thầm kính trọng, đồng thời cũng cực kỳ ấy nấy. Nhưng biết làm sao? Số phận đã định nàng là nữ nhi của Long Ngạo Thiên, thân là con gái, nàng không có quyền chỉ trích phụ thân của mình, càng không có quyền chống đối hắn. Đùng một cái, Lạc Nam xuất hiện, nói ra những điều thay đổi hoàn toàn vận mệnh của nàng. Nàng là nữ nhi của nghịch Long Đế và Long Liên Đại Tướng Quân, nàng bị Long Ngạo Thiên dùng làm con cờ để uy hiếp thuộc hạ cũ củ của phụ thân, nàng là con bài của kẻ thù, bao nhiêu năm qua nàng nhận giặc làm cha. Nhận thù làm mẹ Người mà nàng luôn âm thầm bất mãn cách làm của hắn lại là kẻ thu Người mà nàng luôn âm thầm kính phục, tiếc hận, lòng mạng ấy nấy lại chính là phụ thân của nàng Thân phận đối lập dữ dội, hiện thực thay đổi một cách chóng mặt, vận mệnh hoàn toàn biến dạng Một nửa nàng ước gì lời của Lạc Nam là sự thật, bởi vì nghịch Long đế mới là hình tượng một người phụ thân hoàng mỹ, một đại anh hùng trong mắt nàng Một nửa nàng lại không muốn thừa nhận điều đó Không muốn công nhận việc vô số năm qua mình vẫn xem kẻ thù là phụ thân, vẫn luôn kính trọng hắn, việc này quá mức tàn nhẫn đối với nàng. Đấu tranh tâm lý dữ dội, Long Khuynh Thành như muốn phát điên. Thế nào rồi? Âm thanh ôn hòa của lạc nam vang lên bên tai, Long Khuynh Thành toàn thân chấn động, vội vàng đứng bật người dậy. Đôi mắt xinh đẹp của nàng đỏ hoay nhìn lấy hắn. Màu chứng minh đi. Long Khuynh Thành giọng điệu có chút trung rảy. Lạc Nam hít sâu một hơi, đặt tay lên vai nàng, chậm rãi rành mạch nói, ta đã nói, một nguyên nhân cực kỳ quan trọng khác khiến lông ngạo thiên phải nhận nàng nữ nhiên ngoài việc xem như con tinh khống chế. Việc gì? Lông khuyên thành nín thở, nhịp tim đập nhanh kịch liệt. Trong cơ thể nàng chảy xuôi huyết mạch nghịch lông. Lạc Nam gần từng chữ một, phụ thân của nàng là nghịch Long đế. Mẫu thân nàng là chân lông thuần chủng. Nàng sở hữu cả hai loại huyết mạch cao quý nhất của Long tộc. Long khuynh thành toàn thân chấn động, hô hấp dồn dập, mắt đẹp trợn tròn vì không dám tin. Làm sao, làm sao có thể chứ? Vì sao ta không cảm nhận được? Nàng lắc đầu dữ dội. Nếu nàng có huyết mạch nghịch lông, vậy tại sao nàng không hề phát hiện? Lạc Nam nghiêm túc giải đáp, huyết mạch nghịch lông là tồn tại tôn quý nhất của Long tộc. Mức độ truyền thừa của nó cực kỳ khó khăn dù là máu mũ ruột thịt Chính vì như vậy, mặc dù nạn có được huyết mạch nghịch lông, nhưng nó lại cực kỳ mỏng manh. Cơ thể nàng phần lớn vẫn do huyết mạch chân lông chiếm cứ Lông Ngạo Thiên nhận ra điều này, nên hắn đã thu nhận nàng làm nữ nhi, nhưng lúc nàng chưa trưởng thành đã tiến hành phong ấn huyết mạch nghịch Long bên trong một đường lông mạch mạch, bên ngoài phong ấn phụ kín chân lông đế lực nhằm che giấu cảm nhận của nàng Lông Khuynh Thành sửng sờ Nàng vội vàng điều tra tình huống cơ thể, quả nhiên phát hiện một đường long mạch trong vô số đường long mạch của nàng có chân lông đế lực hùng mạnh chiếm cứng. Chân lông đế lực này không thuộc về nàng, nó là do lông ngạo thiên truyền vào. Trước đây nàng từng thắc mắc. Lông ngạo thiên trả lời đó là lực lượng hắn ban thưởng cho nàng, để khả năng lĩnh ngộ chân lông đế lực của nàng tăng nhanh. Hắn, hắn làm như vậy để làm gì? Long khuynh thành thân thể lão đảo sắp ngã, sắc mặt trắng bệt hỏi. Chẳng phải nàng đã biết đáp án rồi sao? Lạc nam mỉm cười, giọng điệu lại rét lạnh như băng, chờ thời cơ chín mùi, lông ngạo thiên sẽ rút lấy tất cả huyết mạch nghịch lông trong cơ thể nàng tiến sang người hắn, để hắn thoát thay hoáng cốt, trở thành một nghịch lông đế hàng thật giá thật, duy ngã độc tôn. Lông khuyên thành ngồi bệt xuống đất, bờ môi đỏ thẳm không chút huyết sắc. Chưa dừng lại ở đó đâu. Lạc nam tiếp tục trầm giọng, giả tâm của hắn vô cùng khủng khiếp. Thập nhị cầm tinh năm đó đã được Long Tuyệt dùng Thật Nguyên rũ biến thành pho tượng, chỉ có người triển khai nghịch lông lực đánh ra đồ lông chuẩn bên trong đồ long thập bát chuẩn mới có thể hóa giải lời nguyền. Trong tương lai sau khi thôn phệ huyết mạch nghịch lông của nàng, Long Ngạo Thiên còn muốn dựa vào điều đó để uy hiếp những nhân vật chưa hóa thành pho tượng trong thập nhị cầm tinh, muốn giải cứu các huynh đệ thì phải thần phục với hắn. Bằng không cả đời làm tượng đất đi thôi. Long Khuynh thành càng nghe, toàn thân càng run rẩy dữ dội. Nếu tất cả lời của Lạc Nam là thật, vậy Long Nạo Thiên cũng quá mức đáng sợ. Mưu mô, xảo quyệt, quỷ kế đa đoan, thủ đoạn và kế hoạch tầng tầng lớp lớp. Nếu như tất cả dự tính của hắn đều thành công, e rằng Long Ngạo Thiên sẽ đạt đến thành tựu của Ngịch Long Đế năm đó. Ha ha, không thể không nói, Long Nạo Thiên quả thật là nhân vật hùng, khó ai sánh bằng được hắn. Lạc Nam cảm thán một tiếng Đáng tiếc hắn gặp phải ta, người mang theo di mệnh của nghịch lông, giả tâm vượt qua cả nghịch Long còn nắm giữ tất cả mưu đồ của hắn, nhanh tay bắt tốc nàng trước khi hắn thành công. Lông khuynh thành ngơ ngát nhìn lấy lạc nam. Một chút bấu víu còn sót lại trong lòng, nàng ngấn lệ nói, tất cả chỉ là lời nói một phía của ngươi, một chân lông bình thường như ta sao có thể mang huyết mạch nghịch lông cao quý. Hừ! Lạc nam trừng mắt nhìn nàng. Nữ nhân này vẫn ngoan cố không muốn tiếp nhận sự thật. Vuốt cầm suy nghĩ, hắn gật gù nói, lẽ ra chỉ cần chúng ta xong tu, ta có thể giúp nàng giải phóng huyết mạch nghịch lông, thậm chí ta còn có thể cướp huyết mạch nghịch lông của nàng để gia tăng số lượng long văn cho mình. Nhưng ta sẽ không làm điều đó, ta sẽ để di vật của gia gia nàng giúp đỡ nàng. Nói xong, trong ánh mắt không tưởng tượng nổi của Long khuyên thành. Lạc Nam triệu hoán ra một đoạn xương rồng vẫn tất chứa bên trong không gian hệ thống thời gian qua. Ngao! Hư ảnh thánh long ngạo nghệ trời cao, lông cốt của lông chí tôn mang theo khí thế chí cao vô thường hiển hiện mà ra. Đây, đây là! Long khuynh thành toàn thân quỳ rạp xuống đất, ở trước mặt đoạn lông cốt này, nàng cảm giác như mình đang đối mặt với tổ tiên, sự tôn sùng và kính phục vô thức sinh ra từ trong đáy lông. Lạc Nam một tay nắm lấy lông cốt cố gắng điều động một tia thánh long lực từ bên trong tiến ra, dung nhập vào cơ thể long khuynh thành. Bởi vì đây là long cốt mà long chí tôn lưu lại khi đột phá thánh long. Nên trong đó ẩn chứa thánh long lực, tuy ít nhưng cũng quý giá đến tột cùng. Đóng. Thánh long lực vừa mới tiến vào, phong ấn và chân long đế lực mà long ngạo thiên lưu lại trong người long khuynh thành như gặp phải khắc tinh, bị nghiền nát thành cạn bã. Mà khi phong ấn giải thoát, Một dòng chảy huyết mạch bá đạo đen kịch pha lẫn ánh tím lấy tốc độ chống mặt lan tràn khắp toàn thân lông khuynh thành. Ngao. Biến cố đột ngột khiến cơ thể nàng chịu đựng không nổi, ngửa đầu thép dài, hóa thành bản thể chân lông khổng lồ. Chưa dừng lại ở đó, khi huyết mạch nghịch lông được giải phóng, cơ thể Long khuynh thành dần phát sinh biến hóa. Từng lớp vẫy xanh thẳm dần chuyển màu sang đen tuyền, sừng rồng dài ra, khí thế kéo căng, cảm giác áp bách ngày càng mạnh mẽ. Lạc Nam đứng ở bên cạnh nhìn lấy tình cảnh này, cảm giác được huyết mạch nghịch lòng của Long khuynh thành quả thật hơi loãng, không thể sánh bằng nghịch lòng đế năm xưa, càng vô pháp so sánh với hắn. Bất quá mặc dù như vậy, nàng vẫn đủ áp đảo chân lòng nhất tộc. Hai lòng gật đầu, Lạc Nam siết chặt nắm đấm, lòng liên, chờ ta. Chương 1502, Lại đến Ma Giới Thành công giải phóng huyết mạch nghịch lòng vị đế lông đế của Long Khuynh Thành thăng tiến không ít, ẩn ẩn tiệm cận Thiên Long Đế. Chưa dừng lại ở đó, nhờ vào tia thánh long từ long cốt của Long Chí Tôn, số lượng long văn của nàng gia tăng đáng kể, từ 70 đường đạt đến 78 đường. Mà bất kể là long cốt, long hồn hay long cũng đều được trợn luyện triệt để, trở nên mạnh mẽ hơn quá nhiều. Với trạng thái hiện giờ, chiến lực của Long Khuynh Thành đã đạt đến một tầng cao mới. Lạc Nam dù muốn đánh bại và bắt tốc nàng cũng chẳng còn dễ dàng như lúc ban đầu. Ấy thế mà Long Khuynh Thành không có chút cao hứng trước sự tiến bộ của bản thân, đợi khi toàn thân hoàn toàn ổn định, nàng lập tức hóa thành nhân loại, ngồi bệt xuống đất khóc trống lên. Nàng khóc cực kỳ bi thương nứt nở, hiển nhiên khi biết mình rơi vào hoàn cảnh như vậy, mấy ai có thể kìm nén được cảm xúc. Hú hồ nàng còn là một nữ nhân. Khi huyết mạch được giải phóng, khi toàn thân hóa thành nghịch long Lòng Khuynh Thành đã hiểu tất cả những lời mà Lạc Nam nói ra đều là sự thật. Lạc Nam thở dài, chậm rãi bước đến ngồi xuống bên cạnh kéo thân thể yêu kiều của nàng vào trong ngực. Chẳng biết có phải vì đều sở hữu huyết mạch nghịch Long hay không, mà hai người có cảm giác tương đối gần gũi, dường như cơ thể và cảm xúc có chút hấp dẫn lấy nhau. Lòng Khuynh Thành được đà nhào vào trong lòng Lạc Nam, nước mắt nước mũi ướt nhẹp bá y của hắn. Lạc Nam vỗ vỗ tắm lưng thon thả của nàng. Nhẹ giọng an ủi, ta hiểu cảm giác của nàng, nhưng chúng ta nên nhìn nhận vấn đề theo hướng tích cực. Nàng đã biết được thân thế thật sự của mình, không còn tiếp tục là con bài bị lợi dụng, hơn nữa mẫu thân nàng vẫn còn sống, đây là chuyện đáng giá chúc mừng, đừng quá đau khổ nữa. Long khuynh thành toàn thân rung lên. Quả nhiên hai mắt lóe lên một tia thần thái sáng nời, vừa mừng vừa sợ nhìn lấy hắn lắp bắp hỏi, Long Liên, mẫu thân của ta là Long Liên, nàng hiện tại đang ở đâu? Nàng vốn cho rằng mẫu thân cũng giống như phụ thân đã bị Long Ngạo Thiên sát hại, không ngờ vẫn còn sống, quá tốt, thật sự là quá tốt rồi. Tạm thời ta không nói cho nàng, nhưng chỉ cần nàng nỗ lực trở nên hùng mạnh, cùng ta giết về Long Tộc, khi đó chắc chắn sẽ đoàn tụ cùng mẫu thân. Lạc Nam vỗ vỗ Long Ngực hứa hẹn nói. Hắn lo lắng nếu cho Long Khuynh Thành biết thảm cảnh hiện tại mà Long Liên đang gánh chịu, nàng chắc chắn sẽ nặng nặng đòi quay về cứu viện bất chấp nguy hiểm. Lòng Liên mặc dù bị tra tấn, nhưng vấn đề tính mạng tạm thời không đáng lo ngại, Lạc Nam cũng rất muốn cứu nàng, nhưng một khi ra tay là chắc chắn phải thành công, không để lại bất kỳ sơ sót hay biến cố nào. Nếu như vì nóng lòng nhất thời để Lòng Ngạo Thiên nắm bắt ý đồ, hắn thậm chí sẽ lấy tính mạng của Long Liên ra áp chế và uy hiếp, đây là điều mà Lạc Nam hoàn toàn không muốn nhìn thấy. Ừm, ta tin tưởng ngươi. Lòng Khuynh Thạnh lau đi nước mắt, kiên cường nói. Ta sẽ cố gắng thích ứng khả năng của nghịch Long trong thời gian sớm nhất, đột phá tu vi để trả thù cho phụ mẫu. Nữ nhi của Long nghịch đương nhiên nói được làm được. Lạc nam động viên cười ha ha. Lòng khuyên thành lúc này mới nhớ ra mình đang nằm trong lòng hắn, cùng hắn ông ấp lấy nhau. Gò má ứng đỏ, nàng vội vàng đẩy lạc nam ra, đánh trống lãng nói, vì sao ngươi đối xử tốt với ta như vậy? Đơn giản vì ta và Long ngạo thiên là kẻ thù. Kẻ thù với kẻ thù là bằng hữu mà. Lạc Nam nhúng vai đáp. Chỉ có vậy thôi sao? Long khuyên thành hơi chút mất hứng. Còn bởi vì nàng xinh đẹp, là mỹ nhân vạn người mê. Lạc Nam nửa đùa nửa thật, trong lòng bồi thêm một câu, còn vì mẫu thân của nàng. Nghe hắn nói lời đường mật, Long khuynh thành hài lòng vĩnh bờ môi thơm. Nhận lấy một túi nguyên thạch từ tay Lạc Nam. Nàng bắt đầu bế quan tu luyện. Lạc Nam cũng thu hội Long Cốt của Long Chí Tôn vào trong không gian hệ thống. Nếu hiện tại luyện hóa Long Cốt, chiến lực của hắn khi sử dụng Long Lực chắc chắn lại tăng thêm. Nhưng trong bối cảnh hiện nay, mỗi trận chiến Lạc Nam đều hạn chế sử dụng Long Lực, cho nên việc luyện hóa Long Cốt chưa quá mức cần thiết, hơn nữa hắn còn dự định khác. Hậu cung có những thê tử sở hữu huyết mạch liên quan đến Long Tộc, như Văn Linh Nhi sở hữu huyết mạch Long Tượng, Á Liên Nga sở hữu huyết mạch Thanh Phong Dực Long. Tô nhàn màng huyết mạch tiên điệp long. Nếu như có thể, hắn muốn chia sẻ long cốt cho những thê tử này của mình cùng sử dụng, giúp các nàng tăng chiến lực. Hơn nữa tiểu tiên Long Liên, Long Lệ và Long Khinh vẫn đang bị giam cầm, ngày sau khi cứu các nàng ra, nói không chừng lực lượng của long cốt sẽ giúp các nàng nhanh chóng khôi phục. Huống hồ việc luyện hóa long cốt sẽ mất nhiều thời gian mà hắn hiện tại còn khá nhiều việc cần làm trước khi đang thần đại hội tiến đến. Nghĩ đến đây, Lạc Nam rời khỏi linh giới châu. Mặt nạ thiên diện lué lên thay hình đổi dạng, dung mạo bình thường của văn lan hiện ra. Trực chỉ ma giới. Sông tu lâu phía sau đình viện. Hừ, đám săn ma điện quả là đồ keo kiệt, thiếu chủ biểu hiện ưu việt như vậy mà bọn hắn chỉ treo giá bằng với Lạc Nam. Tiểu hoa khôi dạ ly lầu bầu trong miệng một cách bực mình. Ngồi trong tiểu viện bào bào chế chế một đống nguyên liệu ly kỳ cổ quái. Mùi vị dọa người khiến chúng nữ không dám đến gần. Tiểu nha đầu, ngươi phàn nàn chuyện này mấy ngày hôm nay rồi đó, còn không chán sao? Thủy Nguyệt Đại Tổng Quảng dở khóc dở cười nói. Dạ Ly nghe vậy càng thêm tức giận, bộ ngực tròn lãng phập phòng, cái gì mà tiên lạc, ma văn? Rõ ràng là thiếu chủ của chúng ta lợi hại hơn lạc nam. Được rồi, biết ngươi sùng bái thiếu chủ, nhưng lạc nam cũng là yêu nghiệt, không kém đâu nha. U cơ uống một ngụm rượu thơm vào môi đỏ, cất tiếng cười phong tình vạn chủng. Thiếu phu nhân. Dạ liên nghe vậy dặm chân. Vừa hâm mộ vừa u oán nói, ngươi là thê tử của thiếu chủ mà cũng không ủng hộ hắn sao? Phu quân không phải người háo thắng, chỉ cần Lạc Nam đừng chọc hắn, hắn sẽ không rảnh phân ra thắng bại cùng Lạc Nam. U cơ thả nhiên đáp, vì thế tiểu nha đầu muội đừng có suốt ngày tân bốc hắn nữa, lo nghiên cứu đi. U cơ trong lòng vô cùng tò mò, rốt cuộc phu quân của nàng đã làm cái gì để tiểu nha đầu nghịch ngợm này sùng bái hắn đến như vậy? Nói đến, cũng lâu rồi không được gặp thiếu chủ. Kính hoa toàn thân với dài màu trắng, tinh khiết xuất trần, ánh mắt nhìn xa xăm. Thiếu chủ và chủ nhân đều trăm tông nhìn việc. Nói không chừng đang tung hoành ở một hiểm địa nào đó, chúng ta đâu thể cưỡng cầu hoa mộng một tay chống cầm. Từ khi biết bản lĩnh trận pháp của thiếu chủ qua miệng dạ ly, nàng vẫn luôn muốn được thỉnh giáo, đáng tiếc thiếu chủ vẫn chưa từng quay về. Các tỷ mùi ít nhất còn từng tiếp xúc với thiếu chủ, mấy người chúng ta ngay cả nói chuyện với ngài một câu còn chưa có cơ hội đấy. Mấy nữ hoa khôi còn lại có chút buồn rầu Từ ngày nghe được những chiến tích kinh thiên động địa của Văn Lan, các nàng không nhìn được sinh lòng sinh tò mò với thiếu chủ, chẳng biết hắn là loại người như thế nào. Lại khiến những tỉ mùi khác nhớ mãi không quên. Đáng tiếc, thiếu chủ như thần long thấy đầu không thấy đuôi, các nạn vẫn chưa may mắn diện kiến. Thiếu phu nhân, thiếu chủ thật là đáng ghét, hắn không biết thương hoa tiết ngọc gì cả, để người ở đây một mình mà không về thăm, hư hư. Dạ ly vừa bào chế xong một viên thuốc đen kịch, vội vàng chạy đến bên cạnh u cơ làm nũng. Xuống nhà đầu không được nói bậy. Thủy Nguyệt vội vàng lên tiếng trách mắng. Xanh khách. U cơ che miệng cười duyên, hài hước nhìn dạ ly, tiểu nha đầu rõ ràng muốn gặp hắn, lại còn dám dùng ta làm cái cớ nữa sao? Dạ ly bị nói thấu tim đen. Làn da hồng hồng, gò má phùng phiệu thẹn thùng, vô cùng đáng yêu, vội vàng kéo thêm đồng minh nói, Kính hoa tỷ tỷ cũng giống như vậy, ta thường thấy ngươi ngồi một mình ngẩn người, chắc chắn là nhớ thiếu chủ. Nào có? Kính hoa giật mình cắt giọng, thời gian bế quan ta còn không có. Sao có tâm tình nhớ người nào? Các tỷ muội vui vẻ trêu chọc nhau, bỗng nhiên u cơ nở nụ cười cổ quái, đúng là nhắc Tào Tháo thì Tào Tháo có mặt. Quả nhiên chỉ thấy một vị khách mặc áo tràng thản nhiên đi vào sông Tu Lâu, đáng nói ở chỗ tốc độ của hắn cực kỳ khủng bố, hàng loạt cường giả canh giữ bên ngoài cũng không hề phát hiện. Để mặt hắn vào sâu đình viện. Người nào? Thủy Nguyệt có cảm ứng trước tiên, nàng thanh lạnh quát lớn. Sau lưng mọc ra một đôi cánh hắt ám như xương đen, sát cơ bạo phát. Mấy nữ nhân khác cũng nhao nhao đứng dậy, chuẩn bị triển khai thế công. Vị khách lột xuống áo choàng, lộ ra một dung mạo bình thường nhưng tràn đầy cương nghị cùng với đôi mắt ấm áp. Thiếu chủ Dạ Ly là người đầu tiên nhảy dựng lên, ba chân bốn cẳng chạy thẳng về phía hắn, từ trong nhẫn trữ vật móc ra hàng loạt vật phẩm bày biện trên không trung, thao thao bất tuyệt, hì hì, cái này là cực lạc tử Nam nữ uống vào đều sẽ nắm tay nhau lên đỉnh cực lạc. Ngoài ra trong lúc lên đỉnh còn có tác dụng hỗ trợ hồn tu liệu thương, tu luyện. Đây là bách thú động tình hương, nam nhân chúng phải sẽ bị ngàn vạn yêu thú thèm muốn cút hoa trong vòng trăm năm. Còn đây là bản cải tiến của công nưu sữa, tiền đế chúng phải cũng xịt sữa ra. Phản hoang đang, chuyên khắc chế những kẻ tu luyện công pháp giao hoang thải bổ, giúp người sử dụng hấp ngược lại đối phương. Nam nữ luyện thể tán, Vừa ân ái vừa luyện thể, thi triển vài trăm tư thế khác nhau Lạc Nam càng nghe hai mắt càng tỏa sáng, vội vàng tán thưởng xoa xoa đầu dạ ly nói Mỗi thứ một ít, phân cho ta phòng thân Hi hi Quả nhiên chỉ có thiếu chủ nhận ra tài năng của ta Dạ ly vui mừng như hoa, nhanh chóng đem đám hàng độc thu xếp lại giao cho hắn Tình cảnh này khiến một đám mỹ nhân thẹn thùng không thôi, thầm nghĩ thiếu chủ thật thiếu đứng đắn Vậy mà ở trước mặt các nàng công khai thu nhận mấy thứ vô sĩ như vậy? Thiếu chủ, chiến lực của ngươi đã siêu quần, sao còn dùng mấy thứ đó? Kính Hoa có chút trách cứ nói. Ha ha, mỗi thủ đoạn đều là thực lực. Lạc Nam nghiêm túc nói ra, chỉ cần có thể đối phó với kẻ thù, dùng thủ đoạn tồi tệ gì cũng được, ta thà vô liêm sĩ tiêu diệt kẻ thù, cũng không muốn người thân của mình vì cái gọi là chính nhân quân tử mà ăn thua thiệt. Hiểu chưa? Các nàng nghe vậy ánh mắt trở nên nhu hòa, nàm nhân này quả nhiên thật đặc biệt. Thiết biết rồi. Kính hoa dòng điệu ôn nhu. Lạc nam đảo mắt nhìn qua mấy nữ, mỗi người quả nhiên đều là tuyệt sắc giai nhân vạn dặm chọn một. Trong đó hắn đã nhận biết dạ ly, kính hoa, hòa mộng và thủy nguyệt. U cơ thì không cần phải nói, nàng là thê tử bảo bối của hắn. Chậm rãi bước đến bên cạnh nàng, lạc nam ông eo u cơ. Cuối đầu hôn lên bờ môi kiều Diễm mộng nước trong ánh mắt ngưỡng mộ của chúng nữ. U cơ nhoảng miệng cười xinh đẹp, vương tay chỉnh đốn trang phục có chút trối bời của hắn. Nhẹ giọng nói, chính sự quan trọng, thiết chờ đến tối. Nàng biết Lạc Nam không vô duyên vô cớ đến sông Tu Lâu, hắn đã đến rồi thì phải có chuyện cần thiết. Lạc Nam nhẹ gật đầu, có vợ như thế còn cầu mong gì nữa. Đưa mắt đánh giá mấy giai nhân của sông Tu Lâu, hắn trầm giọng nói. Hiếm khi gặp mặt đông đủ, ta có kế hoạch cho các nàng. Mấy nữ nghe vậy nghiêm túc gật đầu, nhanh chóng trở về chỗ ngồi, chờ đợi lạc nam căng dặn. Lần trước gặp dạ ly, lạc nam biết được mỗi nữ hoa khôi của sông Tu Lâu đều có thiên phú và sở trường riêng biệt không tồi nên mới được sư phụ nữ hoàng nhìn trúng và thu nhận. Khi đó hắn đã có ý định sẽ bồi dưỡng các nàng nhưng tài nguyên còn rất hạn chế. Hiện tại thì tài nguyên đã cực kỳ sung túc. Thứ đang thiếu là thiên tài đáng giá tin cậy. Người khác muốn tuyển thiên tài phải tuyển chọn kỹ lưỡng, chọn lọc giữa vạn người còn chưa chắc tìm được, trong khi nữ hoàng đã giúp hắn tìm sẵn đến tận 8 người tính cả thủy nguyệt, hơn nửa đều là mỹ nhân nhìn cảnh đẹp ý vui, hạ cớ gì không sử dụng đến. Sông Tu Lâu là căn cơ duy nhất tại ma giới của hắn và nữ hoàng vào thời điểm này, Lạc Nam đã quyết tâm phát triển nó thật mạnh mẽ. Vì lẽ đó để tránh lãng phí thời gian. Hắn đã tự mình đến sông Tu Lâu để dàn xếp, đây cũng là một trong những việc cần làm. Ở đây ta đã biết được Thủy Nguyệt, Kính Hoa, dạ Ly và Họa Mộng. Lạc Nam nhìn bốn tuyệt sắc hoa khôi còn lại, giọng điệu ôn hòa, các nàng tự giới thiệu về mình đi. Chương 1503, Nữ Hoàng Tâm Kế Nghe Lạc Nam nói vậy, bốn vị hoa khôi tuyệt sắc đưa mặt nhìn nhau. Bản tính của nữ nhân khiến các nạn có chút trục trẻ trước mặt vì thiếu chủ yêu nghiệt. Bất quá vẫn có người lấy can đảm đứng dậy mở lời. Chỉ thấy đây là một mỹ nhân tuổi chừng 25, 26, dung nhàng khác với nữ tử có vẻ đẹp thuần nét Á Đông, nàng có những đặc điểm mà chỉ con lai mới sở hữu, mái tóc trắng trong suốt búi lên để lộ gáy ngọc mê người, sống mũi cực kỳ cao thẳng, bờ môi mộng đỏ hơi dày quyến rũ, mắt to tròn như bồ câu, giữa trán tô điểm một hình xăm nhỏ màu đen như con mắt. Giàn da trắng nõn non mềm gần như trong suốt, phối hợp với thân thể màu mỡ, ngực nở mông công, tràn đầy nét đẹp của nữ nhân dị tộc. Xét về thể hình, mỹ nhân này là giống với u cơ nhất, bởi vì u cơ là ma thú, hát ma thánh báo. Thiếp là đệ tam hoa khôi thanh mịch, lần đầu ra mắt thiếu chủ. Mỹ nhân nhìn lạc nam, bờ môi hơi dày phun ra hương thơm nồng nạn, dù cách một khoảng không ngắn nhưng vẫn khiến hắn cả người dễ chịu. Nhưng Lạc Nam lại từ trong những làn hương thơm này nhận ra Thanh Mịch có vận dụng một chút độc tố vô hại, loại độc tố này chỉ gia tăng sức quyến rũ của nữ nhân trong mắt người khác giới. Hoàn toàn không có tác dụng phụ. Hơn nữa nếu là người bình thường, tuyệt đối khó lòng phát hiện lượng độc cực nhỏ này, bất quá Lạc Nam sở hữu độc đỉnh nên cực kỳ nhạy cảm với độc, thủ đoạn nhỏ của Thanh Mịch không qua được mắt hắn. Lạc Nam cũng không tức giận. Thanh Mịch là nữ nhân, nàng muốn tạo thiện cảm và ấn tượng tốt với thiếu chủ của mình cũng là chuyện bình thường. Nàng có sở trường gì? Có thể triển khai cho ta xem thử hay không? Hắn ôn tồn hỏi. Bởi vì Lạc Nam muốn bồi dưỡng thất đại hoa khôi, cho nên hắn cần biết rõ thế mạnh của các nàng để khai thác. Mà khi nghe yêu cầu của Lạc Nam, Thanh Mịch lại có chút bối rối, đôi mắt xinh đẹp trong veo hiển hiện một tia lo lắng, Dường như rất sợ hắn sẽ ghét bỏ mình Thấy tình cảnh này U cơ yêu kiều cười khích lệ Thanh khách, Thanh mịch đừng sợ Đừng quên ngay cả ta là hắc ma thánh báo Cũng rơi vào tay phu quân Chàng không để ý bản thể của muội đâu Lạc nam nghe vậy càng thêm tò mò Hắn đã sớm nhận ra Thanh mịch Không phải nhân loại thuần túy Nhưng chẳng lẽ bản thể của nàng có gì đặc biệt Thanh mịch cắn chặt cánh môi yêu diễm Cuối cùng vẫn muốn biểu hiện Trước mặt thiếu chủ một lần chỉ thấy nàng duỗi ra một bàn tay. Xue. năm đầu ngón tay có thứ gì đó mang theo sát cơ xúc động với vận tốc kinh người, xuyên qua cả không gian nhắm ngay Lạc Nam bắn đến. Lạc Nam ánh mắt lấp loé, âm dương nguyệt hồn nhãn mở ra, chuẩn xác vung tay chụp lấy thứ vừa công kích chính mình. Tơ. Hắn giật mình phát hiện đây là năm sợi tơ mỏng manh sắc lạnh trong suốt. Ngay sau đó, Lạc Nam cảm giác tay của mình có chút tê dại. Thì ra trong những sợi tơ ẩn chứa độc tố có thể khiến các tế bào da thịt tê liệt, làm đình trệ tốc độ vận hành của lực lượng. Nãy xin hứng thú, Lạc Nam nhìn Thanh mịch ôn nhu nói, cho ta xem bản thể của nàng. Thanh mịch nghe vậy có thêm động lực. Nàng gật mạnh đầu, thân thể bắt đầu phát sáng. Nhìn chỉ là nửa thân dưới. Rất nhanh, đập vào mắt của Lạc Nam là một vị bán nhân yêu tuyệt sắc. Từ bụng dưới bằng phẳng chân mình trở lên vẫn là dáng vẻ xinh đẹp của mỹ nữ như hoa như ngọc, nhưng đôi chân của nàng đã hoàn toàn biến hóa. Đó là phần thân của một con nhện khổng lồ, không có lông lá hay màu sắc khó coi như tưởng tượng, ngược lại từng cái chân, từng đường nét đều cực kỳ tinh tế tỉ mỉ, trong suốt lấp lánh như pha lê, bên trong lại ẩn chứa độc tố trí mạng có thể độc chết cả đế cấp cường giả. Thấy Lạc Nam thẩn thờ nhìn lấy mình, thanh mịch trong lòng ẩm đạm. Chẳng lẽ diện mạo kỳ dị của ta khiến thiếu chủ chán ghét? Nàng vẫn luôn không được tự tin với hình dạng bản thể của chính mình, nửa người nửa nhìn khiến nàng cảm thấy mình vô pháp sánh bằng những chủng tộc nổi danh về mỹ sắc thuần túy như tinh linh giống thủy nguyệt và kính hoa. Đẹp quá! Bất quá ngay khi thanh mịch tự ti mặc cảm, Lạc Nam lại là vội vàng chạy đến bên cạnh nàng, hai mắt sáng rực nhìn nắm từng đường nét ở phía thân dưới của nàng. Chứng kiến những chiếc chân cứng rắn trong suốt như gương... Lạc Nam mong đợi nhìn Thanh mịch hỏi, ta có thể chạm thử vào chúng chứ? Thanh mịch toàn thân rung lên. Một cảm giác vui sướng nói không nên lời lan tỏa trong nội tâm, nàng gật mạnh đầu đồng ý, Lạc Nam hưng phấn bừng bừng, chậm rãi đặt tay lên một chiếc chân nhện, chỉ cảm thấy mát lạnh trơn bóng, lại loán thoáng có hương thơm dễ chịu, thoải mái vô cùng. Ừm. Thanh mịch lần đầu tiên bị Nam nhân sờ chân, hơn nửa bản thể nửa thú lại khiến nàng cực kỳ nhạy cảm. Không nhìn được trên lên thành tiếng, sắc mặt đỏ thẳm. Mấy vị mỹ nhân thấy cảnh này che miệng mỉm cười, ban đầu các nạn cũng lo lắng Lạc Nam sẽ không thích bản thể của thanh mịch, cũng may điều đó không diễn ra, ngược lại hắn còn có hứng thú vô cùng lớn. Thiếu chủ quả nhiên là người đặc biệt. Trong đầu các nàng cùng lúc xuất hiện suy nghĩ. Sắc lan, lần đầu gặp mặt đã sờ chân nữ nhân nhà lành. U cơ gắt giọng nhắc nhở. Lạc Nam giật mình. Lúc này mới lưu luyến thu hồi bàn tay, ấy nấy nhìn Thanh mịch xin lỗi nàng, ta hơi đường đột. Thiếu chủ, ngươi không ghét hình dáng của ta sao? Hạ thân của Thanh Mịt bò lên trần nhà, nửa người trên tuyệt sắc mỹ nhân nhìn xuống. Nàng đẹp như vậy sao ta lại ghét? Lạc Nam nghi hoặc hỏi, trong lòng thầm nghĩ nàng không biết ta có một đám thê tử là yêu thú chân chính à? Nửa người nữa yêu như nàng có gì đáng sợ? Đừng nói là thân nhận của nàng giống như tác phẩm thủy tinh đẹp đẽ. Thậm chí dù là thân nhận thật sự ta cũng chẳng có gì e ngại. Trước đây khi còn sống chung, hắn cũng rất thích sờ thân trắng của Bạch Tố Mai, sờ đuôi hồ ly của Hồ Khinh Vũ, sờ đuôi cá của Hải Linh Lung các nàng. Vì thế khi nhìn thấy thân nhận của Thanh Mịch, hắn theo thói quen muốn sờ thử. Thấy hắn biểu lộ chân thành không giống giả bộ, Thanh Mịch thở phào nhẹ nhõm, tất cả tự ti trong lòng quét sạch. Thậm chí không thèm giải trừ bản thể, ở trước mặt lạc nam bộc lộ hết sở trường của mình. Thiếp là nhân diện tri chu, một bán yêu nhân mồ côi từ nhỏ, được chủ nhân giải cứu khi bị người xấu mang ra bán đấu giá nô lệ. Dung nhang mỹ lệ của thanh mịch đầy vẻ biết ơn. Nguyễn miệng cười nói, điểm mạnh của thiếp là khống chế tơ độc, ngoài ra tơ của thiếp cũng có thể đang thành y phục cao cấp. Y phục của tất cả bọn thiếp là do thanh mịch phụ trách đó. Kính hoa phụ họa nói. Lạc Nam nghe vậy tán thưởng, chẳng cách ta thấy y phục của các nàng cực kỳ xinh đẹp, hợp với từng người. Trong lòng thầm nghĩ, nói không chừng ta và thanh mịch có cùng nguồn gốc xuất thân. Nếu hắn nhớ không lầm, để thiên tiên ma giới năm xưa cũng từng có không ít nhân yêu sinh tồn, nhân diện tri chu cũng là một chủng tộc hiếm hoi trong số đó, giống với nhân ngư tộc. Việc một phiến thế giới từng lớn nhất vũ trụ như đế thiên tiên ma giới băng liệt đã dẫn đến quá nhiều chủng tộc mất tích. Số lượng cá thể còn sót lại không nhiều. Từ lúc xuất đạo đến nay, đây cũng là lần đầu lạc nam gặp phải nhân diện kỳ chua. Khả năng điều khiển tơ và độc tố, nói không chừng sẽ làm nên chuyện. Được rồi, người kế tiếp. Hắn vỗ vỗ tay nói. Đến lượt thiết nha. Một mỹ nhân nhí nhảy dơ tay, mỉm cười duyên dáng đứng dậy. Chỉ thấy nàng này nhìn qua không thành thục yếu điệu như thanh mịch, vẻ ngoài chỉ như thiếu nữ 19 đôi mươi. Sở hữu vẻ đẹp thanh xuân tươi trẻ, ngũ quan tinh xảo, môi hồng trăng trắng, mắt ngọc mầy ngậy, dáng người cao thẳng thông dài, mái tóc màu hồng cắt ngắn ngang vai bồng bền như mây thơ mộng Thiếp là để lục hoa khôi, duyên duyên. Mỹ nhân che miệng cười khẽ, ánh mắt ẩn hiện vẻ tinh nghịch, thiếp từng từ xa nhìn trộm thiếu chủ lần trước khi ngươi theo chủ nhân trở về, chỉ bất quá thiếu chủ khi đó không rảnh để ý đến thiếp. Thật đáng trách khi ta bỏ lỡ ngắm nhìn một mỹ nhân như nàng. Lạc Nam ra vẻ tiếc hận. Lần đầu xuất hiện ở sông Tu Lâu với tư cách của một thiếu chủ, Lạc Nam bị rất nhiều thành viên nhìn trộm, cho nên hắn cũng không rảnh chú ý đến từng người, vì lẽ đó quả thật chưa nhìn thấy Duyên Duyên. Thiếu chủ cái miệng thật ngọt. Duyên Duyên liếc xéo mắt. Lạc Nam âm thầm cảm khái, cô nàng này có lẽ tuổi tác không hơn dạ ly bao nhiêu, tính cách năng động hoạt bát, rất đáng yêu. Được rồi, mau thể hiện một chút cho thiếu chủ xem đi. Thủy Nguyệt ung dung lên tiếng. Duyên Duyên lè lưỡi, trong mắt đảo qua một tia thích thú. Chỉ thấy nàng chạy đến bên người Thủy Nguyệt, muốn đặt tay lên vai nàng. Xuống nha đầu, dám đùa giỡn ta. Thủy Nguyệt hung hăng trừng mắt. Thiếu chủ, Duyên Nguyệt không chịu phối hợp nha. Duyên Duyên ý có Lạc Nam làm chỗ dựa, lập tức hướng hắn mách lẻo. Lạc Nam dở khóc dở cười, bất quá cũng hiếu kỳ không biết Duyên Duyên muốn đối với Thủy Nguyệt làm cái gì. Bèn nói, Thủy Nguyệt nàng chịu khó một chút để Duyên Duyên chứng minh đi. Thiết biết rồi. Thủy Nguyệt biểu lộ u oán trong lòng thầm giận nha đầu Duyên Duyên dám ý có mặt thiếu chủ mà trêu đùa nàng, đợi ta tìm cơ hội đánh nát cái mông của ngươi. Duyên Duyên cười hì hì, biểu lộ thích thú đặt tay lên vai Thủy Nguyệt. Mà mấy mỹ nhân khác thấy cảnh này cũng vô cùng chờ mong. Trong ánh mắt quan sát của Lạc Nam, chỉ thấy Duyên Duyên bùng nổ ma lực. Theo sau đó... Ma lực của nàng cuồng cùng tiến vào cơ thể Thuyển Nguyệt. Cảnh tượng kỳ dị diễn ra. Chỉ thấy Thủy Nguyệt lấy một tốc độ bằng mắt thường có thể nhìn thấy trở nên trẻ ra. Từ Mỹ Phụ Nhân 30 như mật đào chín mộng. Thoáng trái đã trở nên trẻ trung năng động như thiếu nữ 20, khí chất thành thuộc trang nhã hoàn toàn thay đổi, có một loại nét đẹp hoàn toàn khác. Mà trái ngược với đó, Duyên Duyên vốn là thiếu nữ lại nhanh chóng trưởng thành, trở thành một Mỹ Phụ 30 yếu điệu quyến rũ. Mông ngực còn nở ra. Đây là hoáng đổi tuổi thọ. Lạc Nam giọng điệu nghiêm nghị. Chúng nữ đang trêu chọc đánh giá thủy nguyệt trẻ hóa, duyên duyên tuy trưởng thành bề ngoại nhưng tâm hồn còn hồn nhiên, bèn tự hào đáp, có thể xem như là vậy, thiếp có thể thông qua ma lực, dùng chính tuổi thọ của mình để cung cấp cho người khác. Thần kỳ ở chỗ. Tuổi thọ mất đi của thiếp có thể tu luyện để phục hồi theo thời gian. Hơn thế nữa. Tiếp còn có thể thu trở về số tuổi thọ đã cho đi. Nói xong, Duyên Duyên đặt tay lên vai Thủy Nguyệt một lần nữa. Trong ánh mắt thẹn thùng pha lẫn xấu hổ của Thủy Nguyệt, nàng nhanh chóng trở về vẻ đẹp ban đầu, mà Duyên Duyên cũng trẻ trung trở lại. Lạc Nam thấy cảnh tượng này, trong lòng lập tức bừng tỉnh đại ngộ, chẳng chắc, chẳng cách sư phụ trước đây liều lĩnh sử dụng kim khẩu ngọc ngôn mà không lo sợ bản thân xấu xí. Hắn vẫn luôn thắc mắc một số chuyện nhưng chưa từng hỏi ra. Vì sao trước đây khi kiếm gia, Thanh gia phản bộ giải phóng thượng cổ dị độc, sư phụ nữ Hoàng Tha Trăng chấp nhận tiêu hao tuổi thọ bằng việc thi triển kim khẩu ngọc ngôn cũng không triển lộ thực lực mạnh mẽ thật sự của mình. Phải biết khi giao đấu với hắn, nữ hoàng đã sử dụng đến tận 7 tầng chiến vực và rất nhiều thủ đoạn khác. Điều này chứng minh từ trước đến nay, nàng vẫn luôn ẩn giấu thực lực chân chính của mình trong mắt thế nhân. Trong những sự kiện diễn ra trước đó, nếu nàng sử dụng thực lực chân thật, rằng kiếm gia thanh gia và thượng cổ dị độc đều bị một tay trấn áp tr cần tiêu hao nhiều tuổi thọ để sử dụng kim khẩu ngọc ngôn thử nghĩ nếu khi đó không có lạc năm hắn xuất hiện thì sao ai sẽ cho nàng ăn chủ dịp liên hoa khôi phục tuổi thọ ai sẽ giúp nàng thoát khỏi dung nhan lão hóa nữ hoàng không sợ già xấu sao không sợ vĩnh viễn biến thành một bà lão sao nàng thà đánh đổi bề ngoài phong hoa tuyệt đại của mình trở nên già đi cũng muốn che giấu thực lực chân chính. Tất cả mọi nghi hoặc của lạc nam đã có được lời giải khi chứng kiến khả năng thần kỳ của Duyên Duyên. Thì ra mọi thứ đều nằm trong tầm kiểm soát của nữ hoàng, từ việc che giấu thực lực cho đến việc có cách khắc chế dung nhan và yếu. Đặc trường hợp lạc nam hắn không tồn tại, thì sau mỗi lần thi triển kim khẩu ngọc ngôn dẫn đến già đi, nữ hoàng có thể đến ma giới để tiền Duyên Duyên, mượn năng lực thần kỳ của nàng để phục hồi tuổi thọ. Cái giá phải trả duy nhất là Duyên Duyên sẽ trở nên già yếu thay thế cho nữ hoàng, sau đó tiêu hào rất nhiều thời gian và công sức để tu luyện cho trẻ lại. Nhưng bởi vì sự xuất hiện của Lạc Nam, hắn tình nguyện cung cấp bất tử dược thủy và cửu dịp liên hoa cho nữ hoàng sử dụng, điều này vô tình khiến Duyên Duyên không phải vất vả trải nghiệm cảm giác già đi. Mà nữ hoàng cũng rất vui lòng hưởng thụ đệ tử chăm sóc tận tâm, không thèm tiết lộ chuyện của Duyên Duyên cho hắn biết. Thậm chí nếu suy xét sâu xa hơn, Trong tất cả những sự kiện đã qua, nữ hoàng đều đang âm thầm thử lòng và khảo nghiệm bản lĩnh của Lạc Nam, xem thử hắn có đáng giá để nàng thu làm đồ đệ, có đáng để nàng tin tưởng tiết lộ mọi bí mật và phó thác trọng trách hay không. Nàng cố ý không dùng đến chiến lực chân thật, cố ý tiêu hao thật nhiều tuổi thọ trước mặt hắn. Kết quả, Lạc Nam không để nàng phải thất vọng, thậm chí là vượt mức hài lòng. Nói tóm lại, mọi thứ nữ hoàng đều chủ động. Tất cả những trận chiến trước đây tưởng chừng vô cùng hung hiểm nhưng thật ra đều nằm trong lòng bàn tay của nàng. Vị sư phụ này, Lạc Nam trong lòng tháng phục tâm kế như biển của nữ hoàng, lại hận đến nhiến trăng, lần sau phải cắn nàng xưng môi cho hả giận, dám qua mặt ta nhiều chuyện như vậy. Chương 1504, Thất Đại Hoa Khôi Tháng phục trước khả năng của Duyên Duyên, Lạc Nam tò mò hỏi, nàng từ đâu có được năng lực này? Không biết nha, hình như vừa ra đời đã có rồi, trong một lần vô tình cấp thiết muốn cứu người, thiếp đã thành công đem tuổi thọ của mình cho kẻ đó. Duyên Duyên một tay trống cầm suy nghĩ nói. Lạc Nam nghe vậy câu mày, dựa theo kiến thức của hắn thì đây rất có thể là năng lực của một loại thể chất đặc biệt nào đó, tuy nhiên trên đại thể bản cũng không có thông tin về thể chất này. Đây là khả năng của ngự niên khống thọ thể. Âm thanh ngưng trọng của Kim Nhiên ngồi trên bã vai Lạc Nam vang lên. Vị sư phụ kia của công tử nhặt được bảo vật rồi nhưng lại không biết Ngay cả chính bản thân Duyên Duyên cũng chưa khai thác hết tiềm năng của loại thể chất này Ngựa niên khống thọ thể Lạc Nam giật mình, thể chất này hoàn toàn không có mặt trên đại thể bản, chẳng lẽ chưa từng xuất hiện trong vũ trụ Kim Nhi, thể chất này rất cường đại sao? Hắn nhìn không được hỏi Nói là cường đại cũng không phải Nhưng nếu biết cách tận dụng nó sẽ là thể chất vô cùng nguy hiểm và hữu dụng. Kim Nhiên nghiêm nghị đáp, bởi vì ngoài khả năng ban phát tuổi thọ cho người khác và tu luyện hồi phục, ngự niên không thọ thể còn có thể khiến tuổi thọ của kẻ thù trôi nhanh. Cái gì? Vậy duyên duyên còn có thể cướp đoạt tuổi thọ của kẻ địch và hóa thành của mình sao? Lạc Nam cả kinh. Nếu thật sự là như vậy, ngự niên không thọ thể cũng quá mức bá đạo. Mà người sở hữu thể chất này chỉ cần không bị giết chết liệu có khác nào bất tử. Không hề có chuyện nghịch thiên như vậy. Kim Nhi lại là lắc đầu, kiên nhẫn giải thích chi tiết, duyên duyên có thể khiến tuổi thọ của kẻ thù trôi nhanh, nhưng nạn không thể sử dụng số tuổi thọ đó làm của mình, ngược lại còn mất đi lượng tuổi thọ sánh ngang với kẻ thù. Thì ra là như vậy. Lạc Nam đã hiểu. Đó cũng là lý do vì sao Kim Nhi nói ngự niên không thọ thể tuy nguy hiểm nhưng chưa thể xem là cường đại. Bất kể là ban phát tuổi thọ cho người khác hay lấy đi tuổi thọ của kẻ thù, thì Duyên Duyên cũng đều phải tiêu hao một lượng tuổi thọ tương ứng. Tuy nhiên nếu tận dụng một cách hợp lý, ngự niên không thọ thể vẫn có thể khiến vô số kẻ ôm hận mà chết. Đặc trường hợp Duyên Duyên còn đến vạn năm tuổi thọ mà kẻ thù đang đối địch với nàng chỉ còn lại 3.000 năm, Duyên Duyên hoàn toàn có thể chấp nhận hy sinh 3.000 năm tuổi của mình để tiễn kẻ thù về nơi chính suối. Như vậy kẻ thù sẽ chết trong út hận mà cái giá Duyên Duyên phải bỏ ra là tuổi thọ chỉ còn lại 7.000 năm, sau đó nàng vẫn có thể tiếp tục tu luyện để phục hồi trở về vạn năm như cũ. Đương nhiên, mọi thứ chỉ diễn ra chỉ khi kẻ thù thành công bị ma lực của Duyên Duyên công kích bằng không dù nàng muốn đánh đổi tuổi thọ để kết liễu đối phương cũng chẳng thể nào làm được. Điển hình như Lạc Nam, hắn có tự tin giết chết Duyên Duyên mà không nhận phải bất kỳ công kích nào của nàng, khi đó ngự niên khống thọ thể cũng trở nên vô dụng. Bất quá tuy có những hạn chế, Lạc Nam vẫn đem công dụng của ngự niên khống thọ thể giải thích tường tận cho Duyên Duyên và chúng nữ. Cái gì? Ta vậy mà lợi hại như vậy. Duyên Duyên nghe xong lập tức nhảy dựng lên, sung sướng như hồ điệp bay múa. Chúng nữ cũng đầy mặt chấn kinh. Không nghĩ đến nha đầu hoạt bát này lại tìm ẩn một loại thể chất mà ngay cả đại thể bản cũng chưa từng xuất hiện. Từ trước đến nay, các nàng vẫn luôn cho rằng năng lực của Duyên Duyên là một loại thiên phú nào đó, chỉ dùng để phụ trợ cứu người chứ không thể mang ra chiến đấu. Nào ngờ qua lời nói của Lạc Nam, Duyên Duyên lại trở nên nguy hiểm cực kỳ, có thể lấy mất tuổi thọ của đối thủ. Lạc Nam nhẹ gật đầu, hắn cũng khá bất ngờ trước tiềm lực của mấy vị hoa khôi này thầm khen quyết định tự mình đến đây tìm hiểu các nàng là sáng suốt. Trong lòng có chút suy nghĩ, Lạc Nam dường như đã có hướng phát triển toàn diện cho cá nhân duyên duyên. Thể chất khác với huyết mạch, sức mạnh của người sở hữu huyết mạch còn phụ thuộc vào mức độ tinh khiết của nó, người sở hữu huyết mạch tinh khiết nhất có lực chiến không kém các thể chất hàng đầu. Nhưng thể chất thì không cần phụ thuộc vào tinh khiết hay bất cứ cái gì cả, chỉ cần khai thác hết tiềm năng của thể chất đó, mỗi loại đều mang đến tác dụng riêng biệt. Với tài lực hiện nay của Lạc Nam, hắn tự tin mình sẽ tạo được hoàn cảnh phát triển tốt nhất cho ngự niên khống thọ thể. Tiếp tục đi. Lạc Nam vỗ tay cười nói, vẫn còn hai vị hoa khôi chưa tự giới thiệu, chính là đệ nhị hoa khôi và đệ ngũ hoa khôi. Hai nàng này có phong cách ăn mặc và khí chất hoàn toàn khác biệt nhau, điểm chung duy nhất là dung nhan tuyệt sắc. Một người toàn thân mặc vấy dài trắng từ đầu đến chân, trên người không có bất kỳ một vật trang sức nào. Ngay cả mái tóc dài đen tuyền như thác cũng chỉ dùng dây vải cột ngang Mang vẻ đẹp á đông thuần túy, nàng như một nữ tử điên tĩnh, khí chất nhẹ nhàng thông dông, ngũ quan thanh lệ, mắt đen môi hồng, làn da trong sáng, cao tầm M7, thân thể linh hoạt, đậm chất tiểu thư khuê các dịu dàng, khiến người khác có cảm giác yên bình khi ở bên cạnh Người còn lại mặc cung trang lộng lẫy, những vật trang sức quý giá như vòng tay Trâm Ngọc may mắn được làm phụ vật để tô điểm mỹ nhan mê người quyến rũ, mái tóc lấp lánh các loại màu sắc khác biệt nhau không biết do nhuộm hay là bẩm sinh mà có. Dựa vào đôi mắt ngập nước biết nói từ đầu đến cuối hướng thú quan sát lạc nam, bờ môi điểm son đỏ sậm như anh đào, mười đầu móng tay sơn đen tuyền, kẻ mi vẽ mắt, tô điểm má hông. Mặc dù như vậy, nàng không tạo cho người khác cảm giác mình thật diêm dúa lệ lệ. Trái lại tất cả những thứ được tô điểm trên người nàng như vinh hạnh được góp phần làm vẻ đẹp của nàng càng thêm kiêu sa, sắc xảo mà thôi. Lạc Nam tin rằng, dù lột xuống lớp trang điểm và những trang sức quý giá kia, nàng vẫn là một vị mỹ nhân khuynh thành khuynh quốc. Hai nàng này mỗi người mỗi vẻ, một người đẹp theo kiểu thanh cao mộc mạc, người còn lại thì cá tính rất mạnh. Bất quá vì đã quá quen với nhắm nhìn nữ nhân xinh đẹp, thứ Lạc Nam để ý hơn vẫn là khả năng và thiên phú của các nàng ta tên Chiêu Quân, đệ nhị hoa khôi của sông Tu Lâu. Không đợi Lạc Nam yêu cầu, mỹ nhân giảng dị áo trắng mở miệng ương nhã nói. Khen. Theo sau đó, một cặp sông đau bóng loán xuất hiện trong tay nạn, mà khí xung thiên, đau vực mạnh mẽ nghiền ép mà ra khiến Lạc Nam trong mắt lué lên dị sắc. Người dùng đau thì hắn thấy rất nhiều rồi, nhưng dùng đau như thì lần đầu chím kiến. Bởi vì đau của nàng thuộc dạng đoạn đau, thân đau rất ngắn. Chỉ dài hơn dao găm bình thường một chút, điều đặc biệt là bên dưới chui của hai thanh đao tồn tại một sợi xiền xích kết nối chúng lại làm một, khiến Lạc Nam cảm giác được một tiên nguy hiểm. Vũ khí mà nàng sử dụng hung thần ác sát, khác biệt hoàn toàn với hình tượng áo trắng thanh cao của nàng. Chiêu quân là người có chiến lược mạnh nhất trong thất đại hoa khôi. Thủy Nguyệt tự hào cười nói, hơn nửa trù nghệ rất khá, các Mỹ thực do nàng làm ra rất ngon. Là đầu bếp chính của tỷ muội bọn thiết. Còn nấu ăn ngon. Lạc Nam hai mắt tỏa sáng nhìn chầm chầm chiêu quân. Chép chép miệng, một tay vào bụng, vừa hay ta cũng đang đói bụng à? Hừ. Chúng nữ trong lòng biểu môi khinh bỉ, tu sĩ mà còn đói bụng. Muốn ăn Mỹ thực do Mỹ nhân nấu thì cứ nói thẳng đi. Bất quá hắn dù sao cũng là thiếu chủ, mặc dù tính cách của chiêu quân khá lạnh nhạt, nàng vẫn phải nể mặt ít nhiều. Nghĩ đến đây, chiêu quân phất tay. Thoáng chốc, một chiếc bàn lớn có đầy đủ nguyên liệu bên trên đã chuẩn bị sẵn sàng. Chiêu quân bước đến, dùng ma lực khống chế một con gà béo mập. Ken Đôi sông đao của nàng hoa lệ bay mua, động tác nhanh như ti chớp, trong ánh mắt tròn xoe của lạc nam đã thành thục giải quyết con gà và đóng nguyên liệu. Những nguyên liệu này không phải đồ nấu ăn thông thường, ngược lại đều là nguyên liệu chuyên dùng. Để luyện đăng Chiêu quân dùng hỏa ma lực đun sôi nước trong một cái nồi đất, sau đó cho gà và các nguyên liệu theo một công thức đặc biệt vào bên trong, tinh tế và chuyên nghiệp chắc lọc dược tính một cách khác khe. Rất nhanh, hương thơm nước mũi đã lan tràn khắp không gian, và ly nước miếng chảy rồng, mà Lạc Nam dù rất lâu rồi chưa được ăn cũng cảm giác bụng dạ ngứa ngáy. Để tạo ra một món ăn có sức hấp dẫn như vậy, Lạc Nam lần đầu được chứng kiến. Mời Thiếu Chủ Chiêu quân ưu nhã bê nồi canh gà đặt trước mặt hắn. Nhìn vào bên trong, nước canh trong suốt có thể thấy đáy, khói trắng mang theo từng lạng hương thơm mê người sông thẳng vào mũi. Thịt gà trơn bóng nhẵn mịn như ngọc, các nguyên liệu hoàn toàn hòa tan trong nước. Đa tạ Lạc Nam không chút khách khí, lấy muỗng hút một ngụm canh, dùng đủ gấp một khối thịt gà bỏ vào trong miệng. Ăn ngon Hắn nhìn không được vỗ đùi chan chát. Chỉ cảm thấy miệng mình đầy ấp dư vị đặc thù chưa từng được nếm qua, từng thớ thịt gà tuy mềm mại nhưng có độ dai vừa đủ, mỗi khi tan ra lại mang theo cuồng cụng hồn lực, tiên khí tinh khiết tiến vào cơ thể. Nhưng khiến lạc nam kinh dị nằm ở chỗ, hồn lực và tiên khí mà nồi canh gà này lại được bất hữu diễn sinh kinh hấp thu thay vì đào thải. Làm sao có thể? Lạc nam đứng bật người lên, sắc mặt chấn kinh tộc độ. Những hồn lực trong từng ngụm canh gà tuy không sánh bằng tẩy hồn thủy, nhưng lại thật sự khiến hồn lực của hán gia tăng một chút rất nhỏ như vừa đoạt hồn một vị thiên tôn vậy. Còn tiên khí lại được bá đỉnh hấp thu, bổ sung năng lượng vào trong đó. Điều này khiến Lạc Nam cực kỳ dễ chịu, vừa ăn ngon miệng lại vừa có thể tu luyện, tuy hiệu quả là cực thấp nhưng quả thật bất hữu diễn sinh kinh không hề bài xích lực lượng mà nội canh gà mang đến. Trong lòng Lạc Nam dân lên sóng to gió lớn. Phải biết từ khi tu luyện bất hữu diễn sinh kinh. Lạc Nam dựa vào một viên huyền thủy đang cấp thấp và một nhánh thổ linh thảo để tụ nên hai đỉnh đầu tiên. Bởi vì đó là thời điểm mới bắt đầu, tu vi chưa có, nên hai thứ đó đã rất tinh khiết cho thân thể Lạc Nam rồi. Nhưng từ lúc đó cho đến nay, bất hữu diễn sinh kinh kén chọn tất cả mọi thứ có thể cung cấp lực lượng ngoại trừ dị thuộc tính và vĩnh hằng thuộc tính. Những khi bá đỉnh tiêu hao Nó vẫn có thể hấp thụ tiên khí trong trời đất để bổ sung, nhưng tuyệt đối không đủ tư cách góp phần giúp tu vi Lạc Nam gia tăng. Ấy vậy mà tiên khí trong nồi canh gà lại làm được điều đó. Điều này chứng tỏ rằng trù nghệ của chiêu quân đã cao đến mức kinh khủng, lực lượng bên trong món ăn mà nạn nấu ra có độ tinh khiết sánh ngang với dị thuộc tính. Chỉ tiếc một điều, nguồn lực lượng đó quá ít. Lạc Nam âm thầm suy đoán. Nếu mình dựa vào ăn canh gà do nàng nấu ra để đột phá một tiểu cảnh giới, e rằng phải ăn chục tỷ nồi là ít, tốn mấy trăm năm thời gian chiêu quân nấu ăn không ngừng nghỉ, hơn nữa khâu chuẩn bị nguyên liệu cũng rất phí sức, thiên phú chiến đấu của nàng cũng sẽ hoang phí. Hắn tiếc hận lắc đầu, món ngon như vậy nên tinh tế thưởng thức mà không phải dùng để lạm dụng. Thấy lạc nam như hổ đói hút đến cả cặng cũng không còn, chiêu quân hài lòng khóe môi hơi nhết lên, đó là niềm vui của một đầu bếp. Đích thật là đáng kinh ngạc. Kim Nhiên nhảy vào cảm tháng nói, ở thế giới cao cấp hơn, trụ sư là một chức nghiệp không kém hơn luyện đan sư, bọn hắn có thể thông qua các món ăn của mình để phụ trợ tu luyện, khôi phục vết thương thay vì thông qua đăng dược. Trù sư một khi đạt đến cảnh giới đăng phong tạo cực, chỉ mùi thơm của món ăn trong lúc nấu ra cũng có thể khiến một cường giả đột phá, giúp thiên tài lĩnh ngộ công pháp. Không ngờ vũ trụ này cũng có một trù sư tay nghề tạm ổn. Có thể nâng tầm nguyên liệu khi chế biến thành món ăn trở nên tinh khiết sánh ngang dị thuộc tính. Vậy trụ sư khác luyện đăng sư ở điểm nào? Lạc Nam tò mò hỏi. Đương nhiên là việc ăn một món ngon sẽ dễ dàng hấp thụ lực lượng hơn luyện hóa một viên đăng dược rồi Kim Nhi nhí nhảnh nói, hơn nữa còn hưởng thụ hơn, ngon miệng hơn. Ở các đại thế lực cao cấp ngoài vũ trụ này, trụ sư là chức nghiệp không thể thiếu. Lạc Nam gật đầu, tán thành cách nói của nàng. Nếu được lựa chọn, hắn cũng muốn thưởng thức một món ăn ngon thay vì ngồi luyện hóa một viên đan dược. Nhà đầu đình manh manh nếu được nếm thử món ăn của chiêu quân làm ra. Sợ rằng sẽ ném bỏ đám đan dược khô khan của hắn mất. Không tồi chút nào, sau này hy vọng sẽ được thưởng thức nhiều món ngon hơn của nàng. Lạc Nam tán thưởng nhìn chiêu quân nói. Ta còn phải luyện đao. Chiêu quân thu hồi dụng cụ, thản nhiên đứng sang một bên. Lạc Nam vuốt vuốt mũi. Cô nàng này tính cách lạnh nhạt, không dễ gần nha. Khanh khắp. Bên tai vang lên tiếng cười trong trẻo như trung bạc, lạc nam đưa mắt nhìn sang, chỉ thấy một đôi đồng tử như hồng bảo thạch đang hứng thú nhìn mình. Đệ ngũ hoa khôi vương ra đầu lưỡi đinh hương liếm liếm khiến bờ môi càng thêm kiều diễm ướt ác. Thiết thân là một đóa hoa, chỉ có chủ nhân mới có thể hái, thiếu chủ không thể tranh đoạt của chủ nhân nha, người ta sẽ cực kỳ thương tâm. Nàng ra vẻ khiếp nhược đáng thương nói ra. Lạc nam thẳng thường nói, sai rồi, sư phụ chính là của ta, nếu nàng thuộc về người thì đồng nghĩa nàng cũng thuộc về ta. Chúng nữ nghe vậy cùng nhau liếc mắt, nàm nhân này quả thật bá đạo a ngay cả chủ nhân mà hắn cũng muốn. Bất quá các nàng đều là ma nữ, không cảm thấy có gì không đúng, ở ma giới chỉ cần ngươi có thực lực thì lời nói và hành động của ngươi chính là chân lý trong mắt kẻ yếu. Đệ ngũ hoa khôi nở nụ cười đến rung chảy cả người. Bộ ngực sửa phập phòng ra vẻ đón nhận vệnh mệnh, mong thiếu chủ thương tiếc thiết. Nói xong có ánh sáng lóe lên, thân thể nhân loại của nàng nhanh chóng thay hình đổi dạng. Một đoá hoa yêu dị khổng lồ hiện ra, 21 cánh hoa tuyệt sắc đua nhau nở rộ, tuy diễn lệ nhưng lại chứa đầy gai nhọn như lưỡi đau nguy hiểm vô cùng. Nếu chiêu quân là người có khả năng công kích mạnh nhất thì yêu yêu là người có khả năng phòng thủ mạnh nhất trong số các tỷ mùi chúng ta. Thủy Nguyệt mỉm cười nói, bản thể của nàng là yêu hoa thượng cổ, mỗi một cánh hoa có khả năng khắc chế và phòng ngự trước một kiểu công kích khác nhau. Cánh hoa thứ nhất có thể phòng ngự hỏa diễm. Cánh hoa thứ hai có thể phòng ngự lôi định, cánh thứ 15 có thể phòng ngự hồn lực, cánh 16 là ngăn chặn ma lực. Cánh thứ 17 phòng ngự trước uy năng của Pháp Bảo, cánh thứ 21 thậm chí ngăn cản được cả sức ép của vực. Lạc Nam vút cầm, yêu hoa thượng cổ cũng là một loại thực vật nổi danh không kém độc hồn Mỹ hoa đằng, mộc thiên thánh cung năm đó đều bồi dưỡng cả hai tồn tại này để phòng ngự tổng bộ, liên quân nghịch lông của hắn phải phí rất nhiều công sức và tổn thất mới có thể đánh tan. Yêu yêu còn khả năng đặc biệt nào khác không? Hắn mong đợi hỏi. Thiếu chủ còn muốn cái gì nữa? Yêu yêu giọng đều tức giận hỏi. Nàng đã trất lợi hại rồi có được hay không? Lạc Nam xấu hổ cười hắc hắc hắn cũng biết mình quá tham lam, cũng không phải tất cả hoa khôi đều có thêm khả năng đi kèm như chiêu quân được, huống hồ yêu hoa thượng cổ đã trất lợi hại rồi. Đến lúc này, hắn đã nhận thức tất cả hoa khôi cũng như bản lĩnh của các nàng. Đại tổng quản thủy nguyệt, đệ nhất hoa khôi kính hoa, bản thể đều là ám giả tinh linh, tinh thông ẩn thân, ám sát. Tốc độ cũng khá ưu tú. Nhị hoa khôi chiêu quân, tinh thông sông đao pháp, trù nghệ xuất thần nhập hóa. Tam hoa khôi thanh mịch, bản thể là nhân diện tri chu, sử dụng tơ độc. Biết đang y phục cao cấp. Tứ hoa khôi họa mộng, là một chiến trận sư, tu vi cũng không tệ đạt đến đại đế. Ngũ hoa khôi yêu yêu, bản thể là yêu hoa thượng cổ với sở trường phòng ngữ đa dạng. Lục hoa khôi duyên duyên, sở hữu ngữ niên khống thọ thể. Thất hoa khôi dạ ly, ưa thích và có thiên phú sáng chế các loại hàng độc, hàng cấm. Lạc Nam vuốt vuốt cầm, khoanh chân ngồi trong đình viện, hệ thống, mở cửa hàng may mắn ra đi. Chưa 1505, dốc vốn đầu tư. Vẫn chưa vượt qua 3 tháng kể từ lần trước sử dụng vòng quay danh vọng, Lạc Nam chỉ đành mở ra cửa hàng may mắn. Hơn nữa hắn cảm thấy với trường hợp của thất đại hoa khôi. Những vật phẩm từ cửa hàng may mắn đã tạm thời phù hợp với các nàng, dù sau thì nội tình vốn có của các nàng không thể sánh bằng chúng nữ hậu cung được. Lít mắt nhìn qua số điểm danh vọng còn sót lại, Lạc Nam lập tức giật mình. 3.214 tỷ điểm danh vọng. Điểm danh vọng của ta không giảm, ngược lại còn tăng lên. Lạc Nam có chút kinh ngạc nói. Phải biết lần trước để chuẩn bị tài nguyên cho việc long tin. Hắn tiêu hao đến tận vài trăm tỷ điểm. Vậy mà số điểm danh vọng hiện có bây giờ còn cao hơn. Bởi vì lần trước mặc dù công tử đã kiểm tra lượng điểm danh vọng, nhưng vì tranh cãi về thực lực của Lạc Nam và Văn Lan vẫn chưa hại nhiệt, mức độ lan truyền và người tham gia tranh luận ngày một đông, cho nên điểm danh vọng vẫn đang gia tăng theo từng ngày, vượt qua con số trước đó là điều dễ hiểu. Kim Nhi giải đáp nói. Lạc Nam nghe vậy nhết miệng cười tà, không nghĩ đến việc tranh cãi giữa hắn và Văn Lan lại gây nên nhiều danh tiếng đến như vậy. Điểm danh vọng thu gạt rất nhiều rồi vẫn chưa hoàn toàn ngưng lại. Nghĩ đến đây, Lạc Nam vuốt trầm suy tư, liệu có cách nào để mình và Văn Lan huyên náo một trận chấn kinh vũ trụ, tiếp tục thu gặt số điểm danh vọng khổng lồ. Bất quá hiện tại mục đích là bồi dưỡng thất đại hoa khôi, Lạc Nam tạm gác ý nghĩ đó sang một bên. Khen. Cửa hàng may mắn mở ra. Theo âm thanh thông báo từ hệ thống, trước mặt Lạc Nam hiện lên 5 kiện vật phẩm. Khiến Lạc Nam có chút tiếc nuối chính là, lần này vận khí của hắn không còn tốt nữa, 5 vật phẩm hiện lên đều là phế phẩm, không có thứ gì lọt nổi vào mắt hắn. Điều đáng nói là khi cửa hàng đã nâng cấp đến mức có bán vật phẩm đế cấp như hiện tại thì mỗi một lần làm mới sẽ tiêu tốn hàng tỷ điểm danh vọng. Cái giá phải trả cho số lần làm mới so với con số bỏ ra để mua vật phẩm được bán bên trong đôi khi còn lớn hơn. Nhưng để tuyển chọn được vật phẩm ưng ý, Lạc Nam chỉ đành chấp nhận tiêu hao Làm mới đi. Hắn tùy ý hạ lệnh. Ken làm mới thành công, tiêu hao một tỷ điểm danh vọng. Năm vật phẩm mới hiện ra, Lạc Nam chỉ thản nhiên liếc qua rồi lại hạ lệnh, làm mới đi. Ken làm mới thành công, tiêu hao một tỷ điểm danh vọng. Làm mới đi. Ken Làm mới đi. Ken Ta ít ít ít cái cửa hàng chó hóa. Lạc Nam nhìn không được buộc miệng mắng chửi. Chỉ thoáng chốc hắn đã làm mới tận 100 lần. Điểm danh vọng tuột dốc không phanh tận 100 tỷ, vẫn chưa ra thứ gì phù hợp với bất kỳ ai trong Thất Đại Hoa Khôi mấy nữ. 100 tỷ điểm danh vọng đã đủ để mở thiên cơ bản thăm dò thiên cơ, biết được một ít tin tức quan trọng một lần rồi, Lạc Nam thật sự tiếc đức truột a thủy Nguyệt cùng Thất Đại Hoa Khôi ngồi ở bên cạnh, chứng kiến vẻ mặt Lạc Nam đen như đáy nồi, cả đám hai mặt nhìn nhau, thầm nghĩ thiếu chủ đang bị sao thế? U cơ thì đã quá quen thuộc biểu hiện như thế của hắn hồi còn ở hạ giới, nàng có kinh nghiệm nên vội vàng tiếng lại gần, đặt môi hôn lên má lạc nam một phát như khíp lệ. Ken, làm mới vật phẩm thành công. Mà khi u cơ vừa mới rời môi, lần làm mới một linh một hoàn tất, năm vật phẩm xa lạ xuất hiện, hai mắt lạc nam sáng rực lên, hận không thể ông nàng hung hăng hôn thêm một ngụm. Đúng là thê tử bảo bối, chỉ có các nàng mới hiểu ta. Lạc Nam cười ha ha, chỉ thấy bên trên cửa hàng xuất hiện các loại vật phẩm như sau. 1. Đế cấp cực phẩm thân pháp, mà ảnh sông phi bộ. 2. Đế cấp cực phẩm công pháp, thiên địa đồng thọ quyết tầng đầu tiên. 3. Huyết mạch ma thú, Hắc ngọc kỳ lân. 4. Đế cấp cực phẩm pháp bảo, sinh mệnh ngọc bội. 5. Huyết mạch thần thú, thanh loan. Trừ ra huyết mạch thanh loan, Lạc Nam mua tất cả 4 thứ còn lại mà không thèm nhìn giá cả. Thấy Lạc Nam sau khi được u cơ hôn lập tức chuyển buồn thành vui, chúng nữ hai mặt nhìn nhau, thầm nghĩ chẳng lẽ thiếu chủ có đam mê như vậy. Lạc Nam không để ý đến cách nhìn của các nàng, tiếp tục miệt mài làm mới cửa hàng, mua tất cả những thứ mà mình cho rằng thất hợp. Chẳng biết qua bao lâu sau, khi điểm danh vọng vốn từ 3.214 tỷ chỉ còn lại 2.256 tỷ, Lạc Nam rốt cuộc dừng lại. Nhìn con số vừa mới tiêu hao, khóe miệng của hắn kịch liệt co quốc. Trái tiền nhói lên như muốn trị máu. Hắn làm mới gần 500 lần. Tiêu hao gần 500 tỷ điểm, số còn lại dùng để mua các vật phẩm. Bất quá mặc dù phải trả giá đắt, Lạc Nam vẫn tương đối hài lòng. Hắn vỗ vỗ tay, ra hiệu chúng nữ tiến lại gần, trước tiên chỉ vào kính hoa và Thủy Nguyệt nói, hai nạn bước ra. Thủy Nguyệt cùng kính hoa đưa mắt nhìn nhau, tuy chưa hiểu ý định của hắn là gì nhưng vẫn ngoan ngoãn nghe lời thiếu chủ. Lạc Nam mỉm cười, thần thần bí bí lấy ra các loại vật phẩm, đồng thời giới thiệu cụ thể, mà ảnh song phi bộ, đây là một môn đế cấp cực phẩm thân pháp thích hợp cho người sở hữu hắc ám ma lực, hơn nữa một khi hai người ăn ý cùng lúc tu luyện. Hiệu quả mà thân pháp này mang lại sẽ tăng lên gấp đôi đúng với cái tên song phi của nó. Hai bình huyết mạch ám dạ tinh linh hoàng tộc, chủ nhân của chúng khi còn sống đều từng đạt đến thiên ma đế. Hai kiện ám ảnh áo choàng Khoát lên người ngay cả thiên đế nếu không nỗ lực điều tra cũng vô pháp phát hiện. Trong ánh mắt trợn tròn của mấy người chúng nữ, lạc nam đem từng kiện đồ vật đặt vào trong tay thủy nguyệt và kính hoa. Cái này, cái này. Kính hoa thẩn thời nhìn lấy nam nhân, bờ môi hồng nhuận hé to có thể nhắc vào quả trứng gà, vô cùng đáng yêu. Thiếu chủ, lần trước ngươi đã cho tỷ mùi bọn thiết định thiên bát trụ. Bất tử dược thủy và quá nhiều thứ rồi, bọn thiết không thể nhận thêm đâu. Thủy Nguyệt hoảng hốt từ chối, muốn đem vật phẩm trả lại cho Lạc Nam. Lạc Nam nghe vậy nhết miệng nhìn nàng, vì sao không nhận thêm? Bởi vì, bởi vì ân tình của chủ nhân và thiếu chủ trước đây vẫn còn chưa báo đáp, làm sao có thể không biết điều nhận thêm? Kính Hoa cũng lấy lại tinh thần, giọng điệu run rảy nói. Mặc dù mỗi một kiện đồ vật mà Lạc Nam tuyển chọn thật sự quá mức hoàn hảo đối với các nàng, dường như chúng nó sinh ra là thuộc về khả năng của các nàng vậy. Nhưng những thứ này thật sự quý trọng vượt quá tưởng tượng của các nàng. Vẫn chưa báo đáp ân tình của ta được đúng không? Lạc Nam nhìn hai nữ nhúng vai hỏi, các nàng nói xem. Hiện tại các nàng lấy gì, có gì để báo đáp cho ta? Bọn thiết. Thủy Nguyệt cùng kính hoa bờ môi hé mở, lại phát hiện mình á khẩu không trả lời được. Xét về thực lực và chiến lực, các nàng quá yếu so với Lạc Nam, tạm thời không thể trợ giúp gì cho hắn. Xét về tài sản, vật chất, hắn giàu hơn các nàng không biết bao nhiêu lần. Xét về dung mạo, nhan sắc, u cơ phu nhân chẳng kém chút nào so với các nàng, hơn nữa với bản lĩnh của thiếu chủ sợ rằng Mỹ sắc thì hắn cũng không thiếu. Nhận ra rồi chứ? Lạc Nam cười. Thuyết phục nói, nói khó nghe một chút, hiện tại các nàng ngay cả tư cách để báo đáp, định ơn cho ta cũng không làm được. Muốn đối với ta có công dụng, các nàng phải càng trở nên mạnh mẽ hơn. Làm được nhiều chuyện hơn hiện giờ. Mà những gì ta cho các nàng lúc này có thể xem như một khoản đầu tư của ta, để tương lai ta sẽ nhận được hồi báo xứng đáng, không cần phải khắp khí làm cái gì. Thiếu chủ Chúng nữ cảm động nhìn lấy nam nhân. Các nàng thừa hiểu hắn nói những lời như vậy là để các nàng không cảm thấy ngại ngùng, không bị áp lực về mặt tâm lý khi tiếp nhận những món quà có giá trị kinh người của hắn. Nhưng lý lẽ của hắn lại quá mức sắc bén. Các nàng muốn phản bác cũng chẳng nói nên lời, bởi vì hắn nói đúng với tình hình thực tế. Các nàng hiện tại giá trị quá thấp, phải tự nâng giá trị của bản thân lên thì mới báo đáp được cho Lạc Nam. Nghĩ đến đây, Thủy Nguyệt và Kính Hoa hiếp sâu một hơi, ông Nhu nói, bọn thiếp đa tạ thiếu chủ. Như vậy mới đúng. Lạc Nam hài lòng gật đầu, lúc này quay sang đệ nhị hoa khôi chiêu quân, nàng cảm thấy thế nào? Có muốn từ chối đầu tư của ta? Vậy phải xem thiếu chủ muốn đầu tư cho ta những gì? Chiêu quân điềm tỉnh phóng khoáng nói. Sẽ không để nàng thất vọng. Lạc Nam sắc mặt tự tin. Đồng thời lấy ra hai thứ, tung hoành đao pháp, đây là một loại đế cấp thực phẩm công pháp, thích hợp với những người sử dụng đao pháp một cách tự do tự tại, không gò bó theo khuôn mẫu giống như nàng. Đang đế chân giải, cách nấu ăn của nàng có áp dụng một chút nguyên lý của luyện đan Quyển sách này là tâm huyết của một vị thiên đăng đế tặng cho ta, nói không chừng sẽ có giá trị nghiên cứu đối với nàng, ngoài ra ta sẽ cho nàng một vạn loại nguyên liệu khác nhau để thử nghiệm thêm nhiều công thức trung nghệ. Còn nữa, ta thấy cặp sông đoạn đau nàng sử dụng tiện tay cho nên quyết định không thay đổi nó. Ngược lại ta sẽ nâng cấp nó lên đế cấp thực phẩm cho nàng sử dụng. Chiêu quân nghe xong đôi mắt điềm tĩnh như mặt hồ xuất hiện vài tia gần sóng. Hiển nhiên những vật mà Lạc Nam vừa kể ra quả thật khiến nàng động lòng. Lạc Nam không để chiêu quân chờ lâu, đem tất cả bỏ vào một chiếc nhẫn trữ vật giao cho nàng, đồng thời tiếp nhận cặp sông đoạn đao chỉ có đế cấp trung phẩm của nàng. Những thứ hắn chuẩn bị cho chiêu quân đa phần là đồ có sẵn, đàn đế chân giải là quyển sao chết, vạn loại nguyên liệu hái từ linh dược điền, hắn cũng còn thường nguyên liệu để nâng cấp sông đoạn đao. Chỉ có tung hoành đao pháp là mua từ cửa hàng may mắn. chỉ đáng tiếc Cửa hàng không có bán thứ gì liên quan đến tài năng trù nghệ thiên bẩm của nàng. Thiếu chủ, đến lượt thiếp đúng không? Thấy mấy nữ lần lượt đạt được độ tốt, thanh mịch đã nhịn không nổi dơ tay, hai mắt lóe lên từng ngôi sao nhỏ. Không sai. Lạc nam bật cười, lấy ra vật phẩm mình chuẩn bị riêng cho nàng, huyết mạch ma thú cổ đại, tri chu thánh mẫu. Cổ đại là thời kỳ trước cả thường cổ, tri chu thánh mẫu chính là tồn tại cấp tổ tiên của nhân diện tri chu tộc sau này. Luyện hóa huyết mạch này chắc chắn sẽ giúp nàng tiến hóa. Để cấp cực phẩm pháp bảo, luyện độc bảo bình. nhốt kẻ thù vào bên trong, dùng kịch độc hòa tan hắn. Thiếp rất thích. Thanh mịch gò má đỏ hồng, lòng ngực phập phòng vì kích động, hai sợi tơ trong suốt từ tay nàng bắn ra đang kết thành hình trái tim. Đến lượt hòa mộng. Lạc Nam mỉm cười, chỉ đơn giản giao cho nàng một chiếc nhẫn trữ vật, thản nhiên nói. Bên trong có một quyển sách ghi chép lại cảm ngộ và kinh nghiệm của ta từ khi bắt đầu con đường chiến trận sư cho đến lúc này. Ngoài ra còn có không ít loại trận pháp hoàn chỉnh quý hiếm và thất truyền, ví dụ như chim tinh hoàng vũ trận, bạch đằng hãm quân trận, xích bích phần thiên trận. Hít hoa mộng nghe xong chỉ biết hít một ngùm khí lạnh. Dựa vào kiến thức của một vị chiến trận sư, nàng thừa hiểu những trận pháp mà Lạc Nam vừa liệt kê quý giá đến mức độ nào. Mỗi một loại đều có thể khiến vô số chiến trận sư thèm muốn đến phát cuồng, quan trọng còn có cảm ngộ của lạc nam từ trước đến nay nữa. Sau khi biết thiếu chủ nhà mình là một chiến trận sư lợi hại, Hòa Mộng đã có ý muốn thỉnh giáo kinh nghiệm của hắn. Nào ngờ nam nhân này chu đáo đến mức đã chuẩn bị sẵn cho nàng. Hòa Mộng hai mắt đỏ hoe, tràn đầy cảm động nhìn lấy hắn, thiếp hứa sẽ không để thiếu chủ phải thất vọng. Nếu để Linh khê trận để thấy cảnh này chắc chắn sẽ vô cùng u oán. Những trận pháp mà nàng khao khát vẫn chưa có được, không ngờ họa mộng lại đơn giản như vậy mà được Lạc Nam ban tặng. Phần đệ tứ hoa khôi đã xong, đến lượt đệ ngủ. Không đợi Lạc Nam kêu gọi, yêu yêu đã lắc lư bờ mông tròn lãng đi đến trước mặt, hết sức quyến rũ ông lấy cánh tay nam nhân, đôi môi đỏ rực mê người thủ thỉ, người ta là của chủ nhân, mà chủ nhân là của thiếu chủ, vậy người ta có thể báo đáp ngay và luôn nha, không cần chờ ngày sau mạnh lên đâu. Đứng đắn một chút. Lạc Nam giả vờ tức giận đét bờ mông thịt mềm của nàng. Yêu yêu hai mắt như chảy nước, chờ mông nhìn lấy hắn. Lạc Nam cũng không làm mất thời gian, từng kiện vật phẩm đã được lấy ra, để cấp thực phẩm công pháp nhị thập nhất huyền công, cho phép người tu luyện thi triển nhiều loại khả năng cùng một thời điểm, tối đa là 21 loại, điều này tương ứng với số lượng cánh hoa của nàng sở hữu. Huyết mạch yêu hoa cổ đại cũng chính là một vị thiên yêu đế từng hoành hành trong quá khứ. Đế cấp trực phẩm pháp bảo, bách châm bạo vũ giáp, gia tăng khả năng phòng ngự và phản công của nàng. Chục Trong ánh mắt liếc xéo của chúng nữ, yêu yêu lớn mật đặt bờ môi thơm lên gò má Lạc Nam sau đó tung tăng chạy đi. Không lấy quà à? Lạc Nam dở khóc dở cười, cô nàng này ngoài mặt ra vẻ quyến rũ yêu mị nhưng thực chất lại khá ngô ngê, rõ ràng ngại ngùng đến mức quên lấy vật phẩm trong tay hắn. Chúng nữ bật cười khanh khách. Yêu yêu bị treo xấu hổ đến mức gò má đỏ bừng chạy vọt ra lấy nhẫn trữ vật. Thiếu chủ, thiếp có thể chấp lợi hại rồi, còn cần đầu tư nữa sao? Thấy Lạc Nam đưa mắt nhìn lấy mình, duyên duyên nhí nhảnh hỏi. Nhà đầu ngốc, có thể chất càng đáng phải bồi dưỡng, hơn nữa còn phải trọng điểm. Lạc Nam nghiêm dọng, người niên không thọ thể của nàng sẽ càng lợi hại khi càng có nhiều tuổi thọ để tiêu hao và sử dụng. Quyết điểm duy nhất của loại thể chất này là chủ nhân không có tuổi thọ để đánh đổi. Vì lẽ đó, tất cả những thứ ta chuẩn bị cho nàng xoay quanh việc tăng cường tuổi thọ, càng nhiều càng tốt, đương nhiên kèm theo cả chiến lực để phát huy một cách tối đa. Ừm, tiếp hiểu rồi. Duyên Duyên gật mạnh đầu, mắt đẹp chờ mong nhìn những vật thiếu chủ chuẩn bị. Lạc Nam chậm rãi lấy ra từng kiện đồ vật, giải thích nói, huyết mạch ma thú, hát ngọc kỳ lân. Tương truyền kỳ lân là một trong những loại thần thú trường thọ hàng đầu chỉ kém so với bất tử điểu Hắc Ngọc Kỳ Lân là ma thú ở ma giới bẩm sinh đối đầu với Bạch Ngọc Kỳ Lân thuộc tiên giới chiến lược hùng mạnh và có thêm tuổi thọ rất phù hợp với nàng để cấp cực phẩm công pháp thiên địa đồng Thọ quyết môn công pháp này chủ yếu mang đến thọ mệnh cho người tu luyện tu đến tầng tối đỉnh có thể cùng đất trời trường tồn chỉ đáng tiếc tạm thời chỉ có tầng 1 để cấp thực phẩm pháp bảo sinh mệnh Ngọc bội Đeo vào trên người sẽ gia tăng sinh mệnh lực, chuyển hóa thành tuổi thọ cho chủ nhân theo thời gian. Nói tóm lại, ngoài huyết mạch hát ngọc kỳ lân gia tăng phần nào chiến lực cho nạn, những thứ còn lại chủ yếu là để tăng tuổi thọ để ngự niên đồng thọ thể được tối ưu nhất. Duyên Duyên ngoan ngoãn tiếp nhận. Bất chật nhóm chân muốn bắt trước yêu yêu hôn trộm gò má lạc năng. Đáng tiếc hắn đã đề phòng, thản nhiên lách mình né tránh khiến Duyên Duyên xém chút lật nhào. Lạc Nam ký lên đầu nạn, ra vẻ đường hoàng nói, xuống nha đầu, tập trung tu luyện trước đi. Các nhớ đăng ký kênh ủng hộ mình nha! Chương 1507, Đụng độ tịch y Vừa rời khỏi sông tu lâu chưa được bao xa, vốn Lạc Nam muốn trực chỉ thiên đình nhưng đột ngột hắn phải thay đổi ý định. Có người theo dõi. Khả năng ẩn thân của người này có thể nói là lô hỏa thuần thanh. Tìm hành trong hắc ám, thiên đế bình thường e rằng cũng khó lòng phát hiện. Đáng tiếc lạc nam thuộc dạng ngoại lệ, không nói trực giác của giống loài thần thú biến dị như nghịch lông thuộc hàng đầu, chỉ riêng việc hắn cẩn thận mở âm dương nguyệt hồn nhãn quan sát xung quanh cũng đủ để phát hiện có kẻ nhắm vào mình. Nở nụ cười lạnh lùng, lạc nam thi triển mị ảnh tiêu giao bộ. Dùng tốc độ nhanh nhất rời khỏi phạm vi lãnh thổ sông Tu Lâu, tiến ra bên ngoài tinh không rộng lớn. Tốc độ của kẻ theo đuôi cũng cực kỳ kinh khủng, từ đầu đến cuối vẫn duy trì một khoảng cách nhất định với hắn nhưng chưa hề mất dấu, rõ ràng thực lực của kẻ này không tồi. Nhất định là thiên ma đế. Lạc Nam trong lòng thầm nghĩ. Kiện áo tròn hắn đang khoát trên người đạt đến đế cấp thượng phẩm, vốn tưởng rằng như vậy đã đủ trở về tiên giới mà không bị dầm nó, nào ngờ vừa rời sông tu lâu chưa lâu đã bị bám đuôi. Là người của thế lực nào đây? Chẳng lẽ là ma đình? Tu tiên điện hay ma thương thị. Trong đầu Lạc Nam xuất hiện ba cái tên mà mình từng lấy thân phận văn lang đắc tội ở ma giới. Về phần Ma lông tộc không nằm trong nhóm này, không có động cơ nhắm vào văn lan. Hừ, mặc kệ ngươi là ai, tìm nơi hoang vắng ta sẽ làm thịt. Lạc Nam cười lạnh lùng. Đơn đã độc đấu, Lạc Nam không sợ bất kỳ thiên ma đế nào, dù đánh không lại thì hắn vẫn có thể bỏ trốn. Nhưng nếu chiến đấu xảy ra ở nơi đông đúc, Chắc chắn sẽ có vô số người vây xem, khi đó tung tích của hắn bại lộ, kiểu gì cũng sẽ bị ma thương thị và ma định truy sát. Với thực lực hiện nay của hắn, lại thêm thân phận văn lan sẽ hạn chế nhiều thủ đoạn, rất khó một mình chống lại hai thế lực cao cấp như vậy. Nhịch chuyển tiên ma triển khai, các tôn đại đỉnh bên trong đang điện chuyển tiên lực sang ma lực. Kích hoạt cốt môn trong bác môn động giáp, một đôi cánh bằng xương cốt xuất hiện sau lưng, lại thêm tứ phương quan dịch đen kịch gia trì vào tạo thành một đôi cốt giực khổng lồ chưa từng xuất hiện. Tốc độ gia tăng, Lạc Nam biến mất tại chỗ. Hắn muốn tìm một nơi thật sự hoang vu như chín trường lần trước đánh nhau với Vô Chi kỳ, dù kinh thiên động địa cũng không lo có người đánh hơi tìm đến. Vũ trụ động lớn, Lạc Nam hành tẩu liên tiếp 2 ngày, kẻ bám theo dường như cũng biết mình đã bị phát hiện. Đồng thời nhận ra ý đồ của hắn. Thế là sát cơ bùng nổ. Từ trong không gian Một thanh roi dài hướng Lạc Nam vụt đến. Trích tinh thủ. Lạc Nam hừ lạnh một tiếng, cánh tay dũi ra, ma lực ngập trời gào thét ngưng kết thành một thanh đại thủ khổng lồ như có thể hái sao bắt nguyệt, muốn chụp lấy thanh roi, kéo kẻ địch về phía mình. Nào ngờ thanh roi đột nhiên bùng cháy, thiêu đốt cuồng cùng khí tức của sự tử vong, nhiệt độ nóng lên đến mức chưa từng có, mang theo ngọn lửa chết chóc hung hăng quốc đến. Trích tinh thủ do bá lực ở trạng thái ma lực tạo thành vậy mà dễ dàng bị thanh roi cuộc nát. Thế công khủng bố vẫn tiếp tục nhắm đến Lạc Nam. Ngọn lửa này! Đồng tử trong mắt Lạc Nam có rụt lại, lúc này hắn cũng nhìn ra thanh roi kia chính là do một nhánh cây của ngô đồng thủ hóa thành. Trong đầu lué lên một người, Lạc Nam bừng tỉnh đại ngộ, khóe miệng mỉm cười, xem ra ta đã đoán lầm, không ngờ người truy sát ta lại là nàng. Nữ nhân này ở săn ma điện cũng không dễ dàng nha, vậy mà phải mạo hiểm tiến vào ma giới để chấp hành nhiệm vụ. Được rồi, để ta xem thử sự lợi hại của tịch diệt thánh viêm Dựa theo ý nghĩ, Lạc Nam đã điên cùng nâng tụ thế công. Tay phải là xúc năng phong bạo. Tay trái là hát diện u la trưởng. Hai môn vũ kỹ hàng đầu của hai vị thiên ma để nổi danh tại ma giới đã được Lạc Nam thi triển một cách lô hỏa thuần thanh. Sáu đường hồng hoang ma văn lúc này đang toàn diện gầm thét, mỗi bên 30 phân chia gia trị sức mạnh cho hai loại vũ kỷ. Nhìn xuyên yếu điểm kích hoạt, lạc nam khóa chặt thân ảnh đang tìm hành trong hư không, hai loại vũ kỷ hung hăng chưởng đến. Âm âm âm. Đứng trước thế công dữ dội của hắn, trong không gian truyền ra tiếng quát lạnh lùng, phường vũ cử thiên. gáy Thanh âm vừa dứt, chỉ nghe tiếng gáy kiệt ngạo bất tuần vang vọng thương khung. Một đôi cánh khổng lồ màu đen kịch ẩn chứa khí tức âm u của sự tử vong và ngọn lửa hủy diệt kinh người hiện thế. Đôi cánh khổng lồ do tịch diệt thánh viên hóa thành, giữ tận đập vào hai loại vũ kỷ do Lạc Nam vừa đánh tới. Đung đung Không gian nổ tung, lực lượng quét ngang bốn phương tám hướng, vô số thiên thạch lân cận bị nghiền thành trò bụi. Lạc Nam áo tròn tung bay, ánh mắt chăm chú nhìn về phía đối diện. Bởi vì không gian băng liệt. Người kia đã không còn chỗ ẩn thân, rốt cuộc lộ ra trong tầm mắt, toàn thân mặc áo tràng đen, một đôi cánh với từng sợi lông vũ do ngọn lửa đen kết thành hiển hiện sau lưng. Khi Lạc Nam muốn dùng nhìn xuyên yếu điểm quan sát dung nhang sau lớp áo choàng người kia đã dùng ngọn lửa màu đen che phủ bốn phía, ngăn cản dò xét của hắn. Tịch diệt thánh viêm quả nhiên bất phạm, không kém chút nào so với thiên sương thủy lực của con khỉ kia. Lạc Nam nhẹ giọng cảm tháng nói. Bá lực của hắn từng bị thiên sương thủy lực ngăn cản, thì nay lại bị tịch diệt thánh viêm đối kháng. Trên lệch hai tiểu cảnh giới khiến bá lực khó mà vượt qua những lực lượng hùng mạnh như thiên sương thủy lực, tịch diệt thánh viêm do thiên đế đánh ra. Chết! Sát cơ một lần nữa bạo tẩu, người mặc áo choàng không muốn cho Lạc Nam bất kỳ cơ hội nào. Tịch diệt thánh viêm cùng cùng thiêu đốt ngưng tụ thành hư ảnh thần thú tịch diệt phượng hoàng trên bầu trời. gáy Hư ảnh tịch diệt phượng hoàng Giang cánh mô vuốt, tốc độ như sao băng lao thẳng đến Lạc Nam. Hỏa phượng ấn. Cùng lúc đó, người mặc áo choàng hai tay kết ấn, một khối đại ấn như ngọn núi hình thành, bên trong là hừng hực tịch diệt thánh viêm ngưng kết, quy lực có thể nghiện nát một thế giới. Trấn thẳng xuống đầu Lạc Nam. Thật là hung. Lạc Nam đột nhiên xoay người bỏ chạy. Hành vi của hắn khiến người mặc áo tràng sửng sờ. Hiện nhiên không nghĩ đến một kẻ vừa rồi còn hùng hùng hổ hổ chiến đấu với mình lại chuyển sang chạy trốn. Phượng Hoàng ấn nệnh không trúng mục tiêu, nhưng nát vạn dặm tinh không tạo thành một vùng hiểm địa. Nhưng hư ảnh tịch diệt Phượng Hoàng như có được linh tính, sau khi vô hụt Lạc Nam nó lại cất cánh bay cao, điên cùng truy kích hắn. Ngay khi sắp đuổi kịp Lạc Nam, đón lấy nó là một tòa ngục giam từ trên thiên không trấn xuống. Chính là băng mục Ma Lao. Một trong những ma vật của Lạc Nam với khả năng phòng ngự và giam cầm mạnh mẽ. Hơn thế nữa, hiện tại băng ngục ma lao được toàn bộ các đỉnh gia trị lực lượng, cộng thêm 60 đường hồng hoang ma văn khảm nạm lên trên, quy lực của nó càng gia tăng chưa từng có. Gấy Hư ảnh tịch diệt phượng hoàng không kịp đề phòng, lập tức bị băng ngục ma lao nhốt vào bên trong. Nó ra sức dậy dù dữ dội nhưng vô pháp thoát được. Hư Người mặc áo tròn vừa lúc đuổi tới thấy cảnh tượng này, lập tức lấy ra nhánh cây ngô đồng hung hăng nền xuống. Răng rắc. Ngô đồng thủ quả nhiên là thứ nâng tầm hỏa thuộc tính, mặc dù chưa được luyện thành pháp bảo đàng hoàng, nó vẫn đập nát băng ngục ma lao. Đống. Hư ảnh tịch diệt phượng hoàng thoát khốn, càng thêm phẫn nộ điên cuồng trấn sát Lạc Nam. Ha ha, ngươi có phượng hoàng, ta cũng có. Lạc Nam cất tiếng cười dài. Triển khai môn vũ kỹ đã lâu chưa được dùng đến. Tứ Linh Vệ hồn Thuật, Hỏa Phượng Hoàng Gấy Một tôn hỏa Phượng Hoàng do ma lực hội tụ hiện thế mà ra, chứng kiến tịch diệt Phượng Hoàng đang lao đến, nó lập tức như gặp phải đối thủ xứng tầm, hưng phấn lao đến triện đấu. Âm âm âm âm âm Hai tôn hư ảnh Phượng Hoàng khổng lồ đen kịch đột một chiến đấu oanh động tinh không, kẻ tám lạng người nửa cân, thành thế vang trời. Làm sao có thể? Người mặc áo choàng nhìn thấy Lạc Nam vậy mà có thủ đoạn triệu hồi ra Phượng Hoàng, lần đầu tiên kinh ngạc lên tiếng. Phượng Hoàng là một trong các thần thú chí cao. Rất nhiều tu sĩ trong trời đất lấy hình tượng Phượng Hoàng để sáng tạo công pháp, vũ kỷ, điều này không có gì quá mức khó hiểu. Vấn đề nằm ở chỗ, hư ảnh Phượng Hoàng do Lạc Nam tạo ra lại quá mạnh, hoàn toàn không kém hư ảnh tịch diệt Phượng Hoàng, cho nên mới khiến người mặc áo choàng phải kinh dị. Tứ Linh vệ hồn quả thật không hề mạnh, nhưng sau khi được Lạc Nam nâng cấp thông qua nghịch mệnh phá cấp công, nguy lực của nó đã xưa đâu bằng này. Chẳng qua hắn vẫn luôn ưu tiên thần tướng vệ hồn toàn diện hơn nên ít khi sử dụng đến Tứ Linh vệ hồn mà thôi. Thấy Lạc Nam càng chạy càng xa. Người mặc áo choàng không thèm để ý hai hư ảnh Phượng Hoàng đang cuốn lấy nhau nữa. Gấy Người mặc áo choàng đích thân hóa thành bản thể tịch diệt Phượng Hoàng khổng lồ. Mang theo ngọn lửa tử vong hủy thiên diệt địa, xuyên phá tầng tầng không gian, và lần vỗ cánh đã tiếp cận được Lạc Nam. Chờ đã lâu. Lạc Nam bất chợt hiện lên nụ cười quỷ dị. Ông. Trong ánh mắt hoảng hốt của tịch diệt phượng hoàng, một cái bát lớn màu đen như che thiên phủ địa từ trên cao trấn xuống, đem cả thân thể khổng lồ của nó và Lạc Nam nhốt vào bên trong. Nát cho ta. Tịch diệt phượng hoàng phẫn nộ, đôi vuốt sắc nhọn đâm vào thành bát muốn phá hủy. Nào ngờ khắp bốn phương tám hướng xung quanh cái bát lóe sáng dữ dội, vô số trận văn năm tụng hiện lên, kết thành một trận pháp với lực phản chấn kinh người, hung hăng bắn ngược tịch diệt phượng hoàng văn trở lại. Vô ích thôi, cái bát này là pháp bảo do đích thân ta luyện chế, đẳng cấp chẳng những đạt đến đế cấp cực phẩm, mà khắp thành bác còn được gia cố bởi đế cấp cực phẩm trận pháp, thoát không được đâu. Lạc Nam nhúng nhúng vai nói. Bác này được đặt tên Phong Ma Bác. Lạc Nam cố tình luyện chế để thay thế tù không bát nhằm sử dụng ở ma giới trong thân phận Văn Lan. Hừ, vậy thì trước hết giết ngươi. Tịch diệt phượng hoàng lạnh lùng nói. Toàn bộ tịch diệt thánh viêm được điều động, biển lửa bao trùm toàn bộ không gian bên trong phong ma bát ý đồ thiêu chết Lạc Nam. Chúng ta không thù không oán, vì sao ngươi cứ muốn đuổi giết ta? Lạc Nam ra vẻ tức giận nói. Hừ. Tịch diệt phượng hoàng không đáp. Nếu không phải vì muốn tiếp tục nằm vùng ở săn ma điện, nàng mới lười để ý đến cái tên văn lan này là ai? Bất quá tịch diệt phượng hoàng không tiện giải thích, để làm đại sự đều phải có hy sinh, vì thế cười lạnh nói, ngươi là ma tu, ta là một thành viên của tiên giới, chúng ta vốn không đội trời chung, giết ngươi có gì sai trái? Nhập vai rất tốt nha! Lạc Nam mỉm cười quỷ dị. Ngươi nói vậy là sao? Tịch diệt phượng hoàng nhú mày nhìn lấy hắn. Nếu ta không phải ma tu thì sao?" Lạc Nam nhún nhún vai. Chuyện cười, đừng tiếp tục kéo dài thời gian, tử kỳ của ngươi đã đến." Tịch Diệt Phượng Hoàng lười cùng hắn nói nhảm, trong miệng đã nương tụ một quả cầu mang tính hủy diệt. Nhưng mà ngay khoảnh khắc tiếp theo, khi Lạc Nam lột xuống mặt nạ thiên diện, Tịch Diệt Phượng Hoàng khẽ một ngụm phun ra, trong lòng dâng lên sóng to gió lớn. Những ngày gần đây, Nàng liên tiếp nghe được tiên ma lưỡng giới nghị luận bàn tán về hai cái tên Lạc Nam và Văn Lan, xem thử kẻ nào lợi hại hơn. Kẻ nào kinh khủng hơn, hai người đại diện cho thiên tài đứng đầu của hai phương thế giới. Ấy vậy mà lúc này đây, Phượng Tịch Y chứng kiến Văn Lan và Lạc Nam là cùng một người, có thể không hải hùng khiếp ví sao. Nam nhân này thật đáng sợ, trêu đùa cả hai phương thế giới trong lòng bàn tay. Phượng Tịch Y, hân hạnh được gặp nàng. Lạc Nam cười tủm tỉm vẫy vẫy tay. Ngươi vậy mà biết ta? Phượng Tịch y giật mình tốc độ, trong lòng có chút rối loạn. Lạc Nam rất nổi tiếng nên nàng biết mặt của hắn, nhưng hắn và nàng chưa từng gặp nhau, trước đây nàng cũng chỉ ở dưới đáy phượng sào. Làm sao hắn vừa liếc mắt đã nhận ra nàng? Theo lời tỷ tỷ nói, nam nhân này là người đã báo tin tức Phượng Hoàng niết bàn kinh ở Sang Ma điện cho Phượng Hoàng tộc được biết. Nếu là như vậy, Mặc dù không thân không quen, nàng vẫn khó lòng tiếp tục xuống tay với hắn. Bất quá việc nằm vùng ở sang ma điện vẫn phải tiếp tục, quan hệ giữa nàng và phượng hoàng tộc chưa thể bại lộ, vì lẽ đó phượng tịch y cấp giọng nói, nếu ngươi đã là người của tiên giới, như vậy ta sẽ không tiếp tục động thủ, mau thả ta trời đi. Lạc Nam ung dung lắc đầu, mặc dù ta là người của tiên giới, nhưng bí mật tu luyện cả tiên lực và ma lực quá mức động trời đã bại lộ trước mặt nàng. Sao ta có thể thả nàng? Phượng tịch y giật mình, lúc này nàng mới nhận ra hậu quả nghiêm trọng của vấn đề. Lạc Nam cùng lúc luyện cả ma và tiên lực, hắn chẳng phải là kẻ thù của cả tru tiên điện và xăng ma điện hay sao? Ngươi muốn cái gì ở ta? Phượng tịch y giọng điệu lạnh lùng. Kết minh cùng Phượng hoàng tộc. Lạc Nam bước lên một bước, giọng điệu nghiêm túc mà chân thành, chúng ta có cùng kẻ địch. Vì thế ta muốn phượng hoàng tộc và côn lôn giới kết làm đồng minh, quan hệ hữu hảo. Phượng tịch y ánh mắt co rụt lại, giả vờ chế nhạo, hình như ngươi đã quên ta chỉ là tội nhân của phượng hoàng tộc. Ngươi cầm quyền chân chính là vị tỷ tỷ đáng hận kia của ta, ngươi nói điều này với ta có vẻ hơi dư thừa. Nàng đóng kịch khá lắm. Lạc Nam tán thưởng, lại điềm nhiên nói ra, đáng tiếc, ta biết cảm tình của hai tỷ muội các nàng rất tốt. Nàng đến sang ma điện chỉ để làm gián điệp đúng không? Ngươi Phượng tịch y ra vẽ trấn định, trí tưởng tượng của ngươi thật phong phú Tịch y, nàng đã âm thầm vì phượng hoàng tộc cống hiến quá nhiều rồi Lạc nam giọng điệu nhu hòa, nằm vùng sang ma điện quá mức nguy hiểm, hơn nữa ý nghĩa cũng không quá lớn Ta đã tiết lộ thân phận cho nàng biết thì đồng nghĩa ta hoàn toàn có cách trợ giúp phượng hoàng tộc các nàng Hãy tin tưởng ở ta Bản thể tịch diệt phượng hoàng biến mất, phượng tịch y khoác lấy áo tràng hiện thân, đôi mắt đen lấy thật sâu nhìn lấy hắn, nói ra kế hoạch của ngươi. Chương 1508, Đại sự cần hỗ trợ. Nhìn ánh mắt thoáng qua sau lớp áo tràng của phượng tịch y, Lạc Nam bình tĩnh nói, việc nàng làm gián điệp trà trộn vào nội bộ của sang ma điện theo ta không có tác dụng quá lớn. Sang ma điện toàn những lão quái vật. Muốn đạt được sự tín nhiệm thật sự của bọn hắn, chắc chắn nàng phải đánh đổi rất nhiều thứ quan trọng, điển hình như lần này bọn hắn muốn nàng một thân một mình xâm nhập ma giới để giết Văn Lan như là một cuộc khảo nghiệm, quá mức nguy hiểm. Nội tình của sang ma điện ta biết rõ hơn nàng, bọn chúng có quá nhiều cường giả, việc nhiều hơn hay ít hơn một phượng tịch y không phải là vấn đề. Phượng tịch y nghe trong lời nói của hắn có ý xem nhẹ mình. Nàng liền không phục hừ một tiếng. Ta dù sao cũng là tịch diệt Phượng Hoàng, thiên phú và chiến lực cực mạnh, vừa gia nhập đã được phong trưởng lão, tương lai sẽ có cơ hội tiến cấp độ cao tầng của nội bộ bọn chúng, khi đó mới là thời cơ đánh cho Săn Ma Điện không kịp trở tay." Lạc Nam nhẹ lắc đầu hỏi ngược lại, "Tương lai là bao lâu?" Ngàn năm, vạn năm hay chục vạn năm?" Phượng Tịch yên ánh mắt lấp lóe, "Để có thể hoàn thành đại sự, chờ lâu hơn thì có làm sao?" Lạc Nam bật cười, "Đợi đến thời điểm đó" Ta và tỷ tỷ của nàng đã liên thủ đánh tan sang ma điện từ lâu rồi. Hừ, mặc dù ngươi là yêu nghiệt nhưng đừng quá cùng vọng. Phượng tịch y biểu môi. Hiển nhiên không tin tưởng lời của Lạc Nam. Sang ma điện tồn tại qua bao nhiêu thế hệ, sao có thể nói việc là diệt. Trưởng lão ở sang ma điện nghe thì thấy gây gớm, thực chất chỉ là một đám chốt thí không hơn không kém. Lạc Nam nghiêm túc nói, chỉ cần có chuyện không hay xảy ra. Đám cao tầng chân chính của Săng Ma Điện luôn sẵn sàng hy sinh trưởng lão để bảo toàn danh dự, nàng vừa mới gia nhập chưa được bao lâu, lấy gì đảm bảo trong quá trình nằm vùng không trở thành vật hy sinh của chúng. Phượng tịch y trầm năm không đáp. Lạc Nam nhấn mạnh nói tiếp, chưa kể từ trước đến nay Sang Ma Điện vẫn luôn muốn nhắm vào Phượng Hoàng Tộc nhưng chưa có lý do. Nếu để bọn hắn phát hiện nàng là gián điệp do Phượng Nhi cài vào, đó sẽ là cái cớ hợp tình hợp lý để Sang Ma Điện động thủ. Thậm chí bọn hắn còn có thể vu cáo ngược trở lại phượng hoàng tộc đã cấu kết với ma giới nên mới nằm vùng sang ma điện. Phượng tịch y có chút trùng mình, nàng quả thật chưa cân nhắc đến hậu quả nghiêm trọng như vậy. Sang ma điện tồn tại qua vô vàng thế hệ, một gián điệp như nàng dù hoạt động hoàng mỹ, kết quả đạt được cũng chỉ là bằng chính bọn chúng từng cướp lấy phượng hoàng niết bàn kinh mà thôi. Lạc năm nhúng nhúng vai, sang ma điện chỉ cần tìm một vị trưởng lão tu luyện hỏa hệ thuộc tính. Thậm chí là cả nguyên lão để đổ tội là xong, lắng xuống cơn giận của dư luận. Thậm chí dù nàng trả giá nhiều hơn, đạt được sự tín nhiệm của săn ma điện chủ và có cơ hội được ở bên cạnh hắn, ra tay ám sát hắn. Lạc nam ánh mắt lấp lué, ta dám cam đoan, nàng ám sát thất bại. Phượng tịch y trong lòng rung lên, chẳng biết vì sao nàng có cảm giác người nam nhân trước mặt này dường như hiểu rất rõ săn ma điện, hiểu rất rõ điện chủ của săn ma điện. Trực giác của thần thú, trực giác của một nữ nhân khiến nàng vô thức tin lời của hắn khi Phượng hoàng tộc và x ma điện triệt để vạch mặt và kết thành kẻ thu Nếu Phượng hoàn tộc của nàng vẫn thân cô thế cô vẫn chưa có đồng minh thì diị phong là chuyện sớm hay mu buồn Lạ nằm nhúng, nhúng vai hắn là thật lòng khuyên nhũ phượngtịch yên nên bỏ ý định 5 vùng B vì trải qua luân hồi Lạc Nam thừa hiểu bản lĩnh của Sang Ma Điện Chủ, Phượng Tịch Y và cả Phượng Nghi hai lần đánh lén hắn thành công vẫn không giết được hắn, thì việc Phượng Tịch Y nằm vùng ở thực tại có ý nghĩa hay sao? Hơn nữa đã vô số năm trôi qua, thực lực của Sang Ma Điện Chủ hiện nay chắc chắn đã vượt qua thời điểm bên trong luân hồi. Trong kiếp Long nghịch, ngay cả khi hắn đã chiếm mọi ưu thế. Biết trước tiên cơ, sến chút nhất thống tiên giới cũng chưa diệt được Sang Ma Điện thì một gián điệp như Phượng Tịch Y thật sự không mang lại tác dụng quá lớn, chỉ có nguy hiểm là nhiều. Hắn không muốn Phượng Tịch Y nỗ lực một cách vô nghĩa, bị vây giết ở săn ma điện thì dù là hắn cũng khó cứu được nàng. Vậy ngươi có kế hoạch gì để giúp Phượng Hoàng tộc chúng ta lật đổ săn ma điện? Phượng Tịch Y nhìn chầm chầm Lạc Nam. Nàng có nghe qua câu, trước thực lực tuyệt đối mọi thủ đoạn chỉ là phù vân. Lạc Nam ngạo nghễ nói, trong tương lai, Ta muốn dùng thực lực tuyệt đối nghiền nát săn ma điện để làm được điều này. Ta cần những đồng minh mạnh mẽ, trong đó có phượng hoàng tộc các nàng. Nếu săn ma điện thật sự bá đạo như lời ngươi nói, e rằng chỉ cung lôn giới và phượng hoàng tộc cũng chưa đủ. Phượng tịch y nhận ra tình hình thực tế. Đương nhiên, Lạc Nam nhẹ gật đầu, nở nụ cười mỉm vì thế ta đã có một kế hoạch vĩ đại quy mô lớn, trong thời gian ngắn không thể nói hết. Hơn nữa nàng còn chưa đồng ý kết minh với ta. Phượng tịch y im lặng hồi lâu, ánh mắt đen tuyền như mực nhìn thẳng đôi mắt Lạc Nam, muốn nhìn thấu linh hồn của hắn liệu có gian dối. Lạc Nam chân thành nhìn lại nàng. Chuyện này quá mức quan trọng. Tỷ tỷ ta mới có quyền quyết định. Phượng tịch y cuối cùng nói ra, ngươi theo ta về Phượng Hoàng Tộc, chúng ta sẽ thương nghị rõ ràng. Nàng vẫn là tội nhân trong mắt Phượng Hoàng Tộc chứ? Lạc Nam mỉm cười hỏi. Điều này không quan trọng, chỉ cần mẫu thân và tỷ tỷ vẫn luôn đối tốt với ta là được. Phượng tịch y điềm nhiên nói, ta sẽ theo ngươi đến phượng hoàng tộc với tư cách thị nữ, cho ta mượn mặt nạ của ngươi sử dụng. Không thành vấn đề, nhưng trước hết nàng phải giao linh hồn bổn nguyên của mình cho ta. Lạc Nam nghiêm túc nói. Ngươi! Phượng tịch y lập tức nổi giận, muốn biến ta thành nô lệ. Đây là thành ý kết minh của ngươi sao? Chuyện nào ra chuyện đó, ta chỉ cần linh hồn bổn nguyên của nàng để bảo đảm nàng sẽ không tiết lộ bí mật của ta. Lạc Nam chân thành đáp. Làm sao ta có thể tin được ngươi? Phượng tịch y vận chuyển tịch diệt thánh viêm quy thế ngập trời. Dựa vào thực lực của ta, nếu ta có ý đồ xấu, không cần phải nói nhiều với nàng như vậy. Lạc Nam thành thật đáp. Hừ, vậy để ta xem thử thực lực của ngươi. Phượng Tịch y nghi ngửa đầu ngạo nghễ. Gáy. Tịch Diệt Phượng hoàng hoàng lâm mà súng, từng sợi lông vũ mang theo nhiệt độ khủng bố và khí tức của sự tử vong. Đáng tiếc, Lạc Nam trong lòng đã quyết, nếu nàng muốn nhìn thực lực của hắn, vậy để nàng xem đi. Ngạo. Trong ánh mắt không thể tưởng tượng nổi của Phượng Tịch y, tâm hồn nàng trở nên run rẩy đầy kinh sợ. Một sinh vật khổng lồ màu tím đen dương nan múa vút hàng thế. Tên thân bao phủ vô số vẫy rồng quyên nhiên, hồng hoàng ma Văn và Long Văn cuốn quanh cơ thể, vuốt trồng bao phủ bá lực trạng thái hoàn chỉnh có cả hai loại lông lực bên trong. Nghịch, nghịch, làm sao có thể? Phượng tịch y hết lên thất thanh, đôi mắt phượng hoàng có rụt lại. Bằng vào thực lực của ta, không cần thiết phải lừa dối nàng. Lạc nam giọng điệu trầm thấp. Mắt trồng đỏ ngầu ngạo thì thương khung. Vụt. Không cho phượng tịch y bất kỳ cơ hội nào Bảy tầng chiến vực bảy tầng sát vực cùng lúc nổ ra đồ lông thập bát trưởng đồ lông trưởng vì biết phượng Tịch y rất mạnh lại có tu vi cao hơn mình Lạc Nam vừa ra tay đã sử dụng toàn lực để đánh nhanh rút gọn đồ lông trưởng đẩy ra hư ảnh nghịch lông đỏ ngầu như máu do bá lực tạo thành sát vực khi đánh ra đồ lông trưởng được đẩy lên dữ dội chạm đến cửu tầng sát vực chưa dừng lại ở đó từ trong cơ thể Lạc Nam, Ma vật bạo loạn chiến ma sừng sửng hiện lên, ngửa đầu gầm trống. Bạo loạn chiến ma là ma vật có thể gia tăng sức mạnh của chiến vực. Trong trạng thái này, chiến vực của Lạc Nam từ 7 tầng đột phá 8 tầng, sát vực vừa chạm cửu tầng. Phượng tịch y tuy rất lợi hại nhưng quanh năm ở dưới đáy phượng xào, số trận chiến trải qua cực kỳ ít ỏi, vì lẽ đó không hề lĩnh ngộ được vực. Trước sát vực và chiến vực của Lạc Nam nhìn ép. Tịch diệt thánh viêm trên cơ thể nàng co cùng lại vô cùng yếu đuối. Ngao! Đồ lông trưởng dán xuống. Đây là công kích toàn lực của lạc nam, thứ mà ngay cả cường giả cổ đại như vô chi kỳ cũng chưa được nếm thử vì hắn phải che giấu nghịch lông lực. Phượng tịch y làm sao có thể đối kháng? Mạng ta xong rồi sao? Phượng tịch y ngơ nhát nhìn tình cảnh này, thân thể bất động khiến nàng lâm vào vô lực. Sự áp bách của hai loại vực là quá lớn. Trong thời khắc ngàn cân treo sợi tóc, đồ lông trưởng lướt ngang thân thể nàng, không hề oanh sát. Oanh Một trưởng lao vào thành vách phong ma bát khiến vô số trận văn hóa thành hư vô, toàn bộ phong ma bát chấn động dữ dội. Thân thể nghịch lông khổng lồ của lạc nam hàng lâm mà xuống, vuốt trồng dũi ra bá đạo siết lấy cơ thể tịch diệt phượng hoàng của nàng. Phượng tịch y chỉ cảm thấy toàn thân rung lên. Sự bá đạo của nam nhân thật sâu in vào tâm trí nàng. đùng Lạc Nam đè phượng tịch y chạm xuống tận đáy phong ma bát thân trọng toàn diện áp lên cơ thể phượng hoàng, hai tôn thần thú điên cùng dãy dụ dằn có khiến phong ma bát vẫn không ngừng chấn động. Mãi đến khi nhận ra không thể nào là đối thủ của Lạc Nam, phượng tịch y mới bất lực hóa thành nhân loại. Mà Lạc Nam cũng vừa lúc khôi phục hình người. Bốn mắt nhìn nhau, Lạc Nam công môi cười tà mị, nàng phục chưa. Phượng tịch y đôi mắt ngấn lệ đỏ hoe. Từ nhỏ đến nay nàng chưa từng bị một nam nhân khi dễ như vậy Trong lòng dân lên yếu đuối Nàng để mặt hắn dùng đoạt hồn lấy mất tiên linh hồn bổn nguyên của mình Đắc tội rồi Lạc nam có chút ấy nấy nhảy bật lên Không quên đỡ phượng tịch y đứng dậy Linh hồn bổn nguyên bị hắn nắm giữ Phượng tịch y cảm thấy có chút cảm giác lạ lạ Mà lạc nam lúc này cũng xem như là chủ nhân của nàng Thấy sau khi bị lấy mất linh hồn bổn nguyên Nàm nhân này không có ý định đồi bại, Phượng Tịch Y trong lòng cũng có chút yên tâm. Bất chật, Lạc Nam cao mày hỏi, nàng vậy mà tu luyện Phượng Hoàng Niết Bàn Kinh rồi. Vì đã nắm giữ linh hồn bổn nguyên của Phượng Tịch Y, hắn phát giác được mọi tình huống xảy ra trên người nàng. Nên việc nàng đã tu Phượng Hoàng Niết Bàn Kinh không qua được mắt hắn. Hừ! Phượng Tịch Y khoanh tay hừ lạnh, không thèm đếm xỉa đến hắn. Đừng có dở tính trẻ con! Đây là việc quan trọng. Lạc Nam cười khổ nhìn lấy nàng. Phượng tịch y trừng mắt nhìn hắn, bất quá vẫn hồi đáp, là nhị nguyên lão của sang ma điện dùng Phượng hoàng niết bàn kinh để lôi kéo ta về dưới trướng, nhưng ta luôn cảm giác bà ta không có thiện ý. Cho ta xem thử. Lạc Nam đề nghị. Phượng tịch y trong mắt lué lên một chút do dự, bất quá nghĩ lại hiện tại mình đâu khác gì cá nằm trên thớt, cũng đành lấy ra một quyển sách cổ xưa màu đỏ rực. Bên trên có khí tức sinh mệnh nồng đậm và hình dáng đôi cánh phượng hoàng cao quý, giao cho Lạc Nam quan sát. Không thể không nói, nhìn từ bên ngoài, đây quả thật là phượng hoàng niết bàn kinh. Nào chỉ là không có thiện ý. Rõ ràng là động tay động chân vào khẩu quyết rồi. Lạc Nam xem xét một hồi, tức giận đến nhiến răng, cũng may nàng mới luyện chưa được bao lâu, một khi tu luyện toàn bộ, linh trí sẽ bị phụ thuộc hoàn toàn vào nhiện nguyên lão, trở thành con rối của bà ta. Thủ đoạn này khá giống với cách mà Luân Kiếp Tiên Cung đã làm, tuy nhiên cao thầm đến mức thiên yêu đế như Phượng Tịch Y cũng không nhận ra nguy cơ tiềm ẩn bên trong. Vì sao ngươi biết? Ngươi từng xem qua Phượng Hoàng Niết Bàn Kinh à? Phượng Tịch Y cả Kinh hỏi. Lý giải và hiểu biết của ta đủ để nhận ra những sai lầm trong công pháp. Lạc Nam tự tin chỉ vào quyển sách nói. Đừng quên hắn tu luyện nghịch mệnh phá cấp công. Đây là một môn siêu việt đế cấp công pháp tập hợp những khẩu quyết cực kỳ thâm ảo, ẩn chứa các nguyên lý cao thâm để nâng cấp bất kỳ một loại vũ kỷ, thân pháp, bí thuật hay công pháp nào. Lạc Nam có thể thông qua nghịch mệnh phá cấp công để cải tiến và nâng cấp cả đế cấp công pháp, thì việc hắn nhìn ra những đoạn khẩu quyết bên trong một loại công pháp đã bị kẻ gian động tay động chân là chuyện vô cùng bình thường. Vấn đề không lớn, ta có thể giúp nàng giải quyết. Lạc Nam mỉm cười nói, Nhưng tạm thời nàng đừng tu luyện nữa. Cũng may Phượng Tịch Y chỉ mới nhập môn Phượng Hoàng Niết Bàn Kinh chưa lâu, vẫn chưa triệt để luyện những đoạn khẩu quyết sai lệch, bằng không hắn buộc phải xóa đi tu vi của nàng. Dựa vào Phượng Hoàng Niết Bàn Kinh sai lệch, hắn có thể sửa nó trở về phiên bản hoàn hảo. Chẳng cách chiến lực của Phượng Tịch Y chỉ đến mức như vậy, nếu nàng luyện hàng thật của Phượng Hoàng Niết Bàn Kinh đến mức lô hỏa thuần thanh, Lạc Nam muốn đã bại nàng cũng không phải chuyện đơn giản. Ngươi còn là người sao? Phượng Tịch y dùng ánh mắt như nhìn quái vật nhìn xem Lạc Nam. Nếu không tận mắt chứng kiến, nàng sẽ không tin thế gian này có một kẻ khủng bố tinh thông mọi thứ, lại có chiến lực khủng khiếp đến như vậy. Quan trọng nhất, tuổi của cái tên này hình như chỉ bằng số lẻ của nàng. Chẳng cách ngay cả Kiêu Ngạo và Lạnh Lùng như tỷ tỷ cũng phải tán thưởng. Trong lúc Phượng Tịch yên lặng nơ suy nghĩ, Lạc Nam đã đem phong ma bát giải trừ. Đến Phượng Hoàng Tộc, ta sẽ thu xếp để ngươi cùng tỷ tỷ thương nghị đại sự. Phượng Tịch Y hiếp sâu một hơi nói. Lạc Nam không có ý kiến. Vốn mục tiêu của hắn là thiên đình nhưng đã vô tình đụng phải Phượng Tịch Y, vậy bí mật kết minh với Phượng Hoàng Tộc trước cũng không tệ. Nào ngờ ngay lúc này, một khối truyền âm ngọc được Lạc Nam nhét trong ngực có phản ứng. Sư phụ liên hệ với ta làm gì? Lạc Nam trong lòng rung lên. Lo lắng côn lôn giới có chuyện phiền toái. Bởi vì khối truyền âm nọc này là thứ hắn dùng liên lạc với côn lôn nữ hoàng. Vội vàng truyền lực lượng vào truyền âm nọc, bên trong nhanh chóng truyền ra thanh âm cao quý của nữ hoàng, mặc dù biết ngươi rất bận, nhưng cố sắp xếp thời gian đến hỏa phượng giới một chuyến. Sắc mặt lạc nam sửng sờ. Mà phượng tịch y nghe vậy cũng giật mình nhìn sang hắn. Hai người đang muốn đến phượng hoàng tộc. Công lôn nữ hoàng lại vừa lúc gọi hắn phải đến nơi đó, có trùng hợp quá hay không? Sư phụ, rốt cuộc xảy ra chuyện gì? Lạc Nam nghiêm nghị hỏi lại. Phượng Nhi nữ đế vừa liên hệ với trẩm. Nữ hoàng đáp lại, có đại sự cần ngươi hỗ trợ. Chương 1509, Chờ kỳ tích Trên đường đến Phượng Hoàng Tộc Lạc Nam vẫn chưa đoán ra nguyên nhân Phượng Nghi Nữ Đế sẽ đích thân liên hệ nữ hoàng để nhờ mình hỗ trợ. Ngay cả Phượng Tịch Y cũng mơ mơ màng màng, đoán không ra nguyên nhân. Bất quá tuy trong lòng tò mò, Lạc Nam cũng chưa giàu có đến mức sử dụng thiên cơ bản. Được rồi, đến hỏa Phượng Giới là biết, nghĩ nhiều chỉ tổ đau đầu. Nghĩ đến đây, Lạc Nam ý niệm vừa động. Đống. Đống. Đống. Đống. Đống. Bá vũ điện do cửu đại kim cương thiên lông lôi kéo, nhìn nát không gian, ầm ầm xuyên phá. Lạc Nam áo choàng tung bay, khôi phục dung mạo tuấn lãng bất phạm đứng trên đỉnh đại điện. Phượng tịch y thì mang mặt nạ thiên diện hóa thành một thị nữ với dung mạo xinh xắn đứng sau lưng hắn. Mà dung mạo của thị nữ này cũng không hề xa lạ, là một nữ đệ tử trong làng nhất thế của Lạc Nam. Để có thể ứng biến trong mọi hoàn cảnh, Từ lâu hắn đã dùng mặt nạ thiên diện mô phỏng diện mạo tất cả những người có quan hệ mật thiết với mình. Trở về phượng hoàng tộc, phượng tịch y tạm thời không thể công khai thân phận chân thật của mình được. Vũ trụ tuy rằng rộng lớn, tốc độ của bá Vũ Điền lại khủng bố vô cùng. Chỉ mất vài ngày thời gian, Lạc Nam đã từ trung tâm vũ trụ có mặt ở phượng hoàng tộc. Đống! Chuyện gì xảy ra? Kẻ thù tập kích sau Phượng hoàng tộc nghe thấy tiếng gầm của chính tôn kim cương thiên Long lập tức hoảng sợ, nhìn lên cảnh tượng khủng bố trên bầu trời, những nơi bá vũ điện đi qua đều khiến một vùng thế giới lâm vào đêm tối, ánh mặt trời toàn bộ bị sự hùng vĩ, quy nghiêm của nó bao phủ vào bên trong. Chưa kể uy thế của chính tôn kim cương thiên Long quá mức kinh khủng, ép cho vô số tộc nhân phượng hoàng tộc thở cũng thở không nổi. Trời ạ, cửu lông kéo cung, thủ đoạn của ai dữ dội như vậy? Đại nhân vật nào sao? Đời ta chưa từng thấy pháp bảo nào áp bách mạnh đến như vậy. Sợ rằng hỏa phượng xa giá của tộc trưởng cũng khó lòng sánh băng. Đừng ca ngợi nữa, mau chuẩn bị đi, nói không chừng là kẻ thù độc kích. Vô số tộc nhân phượng hoàng tộc nháo nhào nghị luận ẩm ý, tin tức nhanh chóng lan truyền, các đội quân tinh nhuệ đã tập hợp vây quanh bá vũ điện, sát khí đăng đằng Lạc Nam thấy tình cảnh phiền phức, vội vàng phất tay thu hồi pháp bảo phi hành của mình, mang theo phượng tịch yên nhẹ nhàng bay ra. Lạc Nam Thấy được dung mạo của hắn, vô số tộc nhân phượng hoàng giật mình nhận diện. Bọn hắn xin thề, nàm nhân này có hóa thành cho cũng bị bọn hắn nhận ra. Lần trước hắn đến phượng hoàng tộc, chẳng những đại náo băng phượng giới một phen, sau đó còn khiến ngô đồng thụ tiền bối có ý gã đế nữ cho hắn, ngay cả phượng nghi tộc trưởng cũng phải đến tận cung luôn để dạy dỗ đệ tử của hắn. Có thể nói, những hành vi của Lạc Nam gây nên quá mức chấn động trong mắt toàn bộ phượng hoàng tộc. Bọn hắn muốn quên cũng không quên được à, cái tên này sao lại đến phượng hoàng tộc của bọn hắn nữa rồi. Còn muốn gì nữa đây? Lạc Nam, ngươi có chuyện gì sao? Một giọng điệu trong kẻo pha lẫn hương thơm vang lên. Lạc Nam đưa mắt nhìn, phát hiện nàng vừa lên tiếng là phượng băng mai, đế nữ của băng phượng tộc. người lần trước đón tiếp hắn khi đến băng phượng giới. Ta đến để làm khách. Lạc Nam mỉm cười đáp, ánh mắt đảo qua xung quanh. Âm thầm đánh giá hiện trạng của phượng hoàng tộc. Mọi thứ vẫn như cũ không có gì bất thường, chẳng có dấu hiệu kẻ thù đột kích, cũng chẳng thấy phượng hoàng tộc xảy ra vấn đề gì, vậy phượng nghi nữ đế muốn nhờ hắn làm cái gì đây? Lạc Nam càng nghĩ càng nghi hoặc. Hừ, nơi này không chào đón ngươi, mời đi cho. Có giọng nói tràn đầy địch ý nhắm vào Lạc Nam. Lạc Nam nghe vậy đưa mắt nhìn phát hiện thì ra là đám thanh niên trẻ tuổi của phượng hoàng tộc lần trước bị mình cho ăn hành đang nghe răng trợn mắt. Hiển nhiên vẫn còn rất cay cú. Trong lòng có chút buồn cười, đạt đến tâm cảnh hiện tại của hắn đã lười để ý đến mấy tên ngựa non háu đá này rồi. Thấy Lạc Nam không thèm đến sỉ đến mấy người mình, đám thanh niên thiên tài càng thêm nổi giận, nhưng lại chẳng dám làm cái gì, chỉ hy vọng trưởng bối của mình ra mặt. Được rồi, tất cả giải tán đi. Đúng lúc này Thanh âm quý khí và uy Nghiêm của phượng nghi nữ đế vang dội mà xuống, hướng về phía Lạc Nam nói, hắn là khách quý của ta, mau hộ tống hắn đến hỏa phượng giới đi. Toàn trường giật nảy mình, hiển nhiên không ngờ đến Lạc Nam là do đích thân tộc trưởng của mình mời đến làm khách. Tuân mệnh tộc trưởng Quân đội của phượng Hoàng Đồng Thanh lĩnh mệnh, nhanh chóng giải tán đám đông. Lạc Nam và phượng Tịch Y thì được đích thân băng phượng tộc trưởng dẫn vào truyền tống trận, hàng Lâm hỏa phượng giới. Ánh sáng lóe lên, đập vào mắt Lạc Nam là Phượng Nghi Nữ Đế đang chờ đợi sẵn như đang có chuyện rất vội. Ngày hôm nay nàng khoát trên người hồng sắc cung trang, mái tóc như ngân hạ búi cao, bờ môi đỏ mộng tiên diễm, thân thể mê người thành thục, mỗi động tác nhẹ nhàng, mỗi cái cao mày cũng đều đẹp không sao tả hết, mỹ lệ tuyệt luôn. Bất quá, Lạc Nam vẫn nhảy bén phát hiện trong mắt của nàng có một tia lo âu. Gặp qua Phượng Nghi Nữ Đế, Lạc Nam chắp tay chào hỏi. Không quên chỉ vào phượng tịch y đứng sau lưng mình, nàng là thị nữ của ta. Phượng nghi nữ đế gật đầu, bất chợt xoay người bay đi, theo ta. Lạc Nam cùng phượng tịch y đưa mắt nhìn nhau khó hiểu, bất quá vẫn vội vàng đuổi theo phía sau nàng. Rất nhanh, cả ba người đã bay đến một gốc cổ thụ khổng lồ xuyên thấu bầu trời, nơi ẩn chứa nhiệt độ nóng nhất tại hỏa phượng giới. Mà gốc cổ thụ kia đương nhiên là thần thụ ngô đồng, thứ được xem là thần vật của phượng hoàng tộc. Lạc Nam tiểu tử, thực lực tiến bộ không tồi a Thấy Lạc Nam đi đến, ngô đồng thụ lên tiếng chào hỏi. Gặp qua ngô đồng tiền bối. Lạc Nam mỉm cười đáp. Không có thời gian tán phát đâu, mau cứu người đi. Ngô đồng thụ nghiêm nghị nói ra. Âm âm âm âm âm. Bỗng nhiên, mặt đất chấn động dữ dội, lòng đất bên dưới gốc ngô đồng hiện ra một tòa đại môn khổng lồ. Bên trong đó ẩn chứa nhiệt độ còn kinh khủng hơn bên ngoài không biết bao nhiêu lần, ngoài ra còn tràn ngập khí tức sinh mệnh lực. Chứa ngươi Lạc Nam đưa mắt nhìn Phượng Nghi Nữ Đế Là Huyền Nhi Phượng Nghi Nữ Đế cắn chặt môi, nhanh chóng giải thích. Lạc Nam và Phượng Tịch y nghe xong bừng tỉnh, rốt cuộc cũng hiểu là chuyện gì đã xảy ra. Đại môn bên dưới gốc ngô đồng thụ chính là lối vào Phượng Hoàng Bí Cảnh. Nơi lưu giữ rất nhiều khảo nghiệm và truyền thừa của các đời tổ tiên hỏa phượng tộc từ trước đến nay. Tiến vào trong phượng hoàng bí cảnh, chỉ cần thông qua khảo nghiệm là có thể thu được truyền thừa, thực lực tăng mạnh. Mà đế nữ của phượng hoàng tộc, phượng cử huyền vì muốn đột phá yêu đế nên đã chấp nhận xâm nhập phượng hoàng bí cảnh để rèn luyện. Kết quả, nàng thành công đột phá yêu đế sơ kỳ. Nhưng cũng vì bị biểu hiện của lạc nam ở thiếu đế chi chiến kích thích. Phượng Cửu Huyền biết yêu đế sơ kỳ cũng chả là gì trước mặt hắn. Nên nàng càng thêm quyết tâm tiến sâu hơn vào Phượng Hoàng Bí Cảnh, muốn tiếp tục trèn luyện. Không thể không nói, Phượng Cửu Huyền là thiên chi kiêu nữ hàng đầu vũ trụ, vậy mà nàng thành công một lần nữa thông qua khảo nghiệm, tiếp tục đột phá đại yêu đế. Nào ngờ chính điều này đã khiến lòng tự tin và sự kiêu ngạo của nàng tăng mạnh, càng thêm liều lĩnh tiếp tục tiến vào sâu hơn, mang theo giả tâm trở thành địa yêu đế. Đáng tiếc, con đường tu luyện vốn là dục tốc bất đạt. Phượng Cửu Huyền thực lực chưa đủ, thí luyện thất bại, rơi vào hiểm cảnh vô pháp thoát thân ở tầng rất sâu bên trong Phượng Hoàng Bí Cảnh. Trĩu tưởng nhất sinh. Những điều này không thoát khỏi được cảm ứng của Ngô Đồng Thụ, nhưng nó lại không có cách để giúp đỡ Phượng Cửu Huyền. Sao Phượng Nghi nữ đế không vào trong cứu nàng? Lạc Nam thắc mắc hỏi. Phượng Hoàng Bí Cảnh là do tổ tiên sáng lập để truyền thừa cho hậu bối. Nên chỉ cho phép những người trẻ tuổi dưới 3 vạn tuổi xâm nhập, ta và các vị trưởng lão không thể đi vào, bằng không nó sẽ sụp đổ chôn vùi tất cả Phượng Nhi Nữ đến nghiêm túc giải thích, mà nhìn khắp thiên tài Phượng Hoàng tộc trong thế hệ này, không ai đủ sức vào sau Phượng Hoàng bí cảnh được như Huyền Nhi Vì lẽ đó chẳng ai đủ sức để giải cứu nàng Ta hiểu rồi Lạc Nam hít sâu một hơi gật đầu Ta biết thực lực của ngươi rất mạnh Tuổi tác cũng đủ điều kiện, vì lẽ đó đã nhờ Hy Vũ liên hệ với ngươi, hy vọng ngươi mạo hiểm cứu lấy Huyền Nhi. Phượng Nhi nữ đế giọng điều hiếm thấy có một tia khẩn cầu. Phượng Tịch Y ở bên cạnh cũng siết chặt nắm tay vì lo lắng, chưa bao giờ nàng thấy tỷ tỷ của mình hoảng loạn đến như vậy, hơn nữa Phượng Tử Huyền là cháu gái của nàng, Phượng Tịch Y không muốn bất kỳ ai xảy ra chuyện. Lạc Nam mỉm cười ôn nhu, Trấn An nói, Phượng Hoàng Tộc và Công Lôn Giới là bằng hữu. Phượng Nhi nữ đế lại là nửa sư phụ của tiểu tiểu, yên tâm đi, ta sẽ toàn lực cứu cửu huyền đế nữ. Ta tin tưởng ngươi. Phượng Nhi nữ đế an tâm hơn không ít. Nam nhân trước mặt này đã lập nên quá nhiều kỳ tích, nàng vốn cho rằng mình sẽ không phải nhờ vả đến hắn với bất kỳ lý do gì, nhưng khi nữ nhi gặp nạn, người nàng nghĩ đến đầu tiên chính là hắn. Không xong, khí tức của nhà đầu ngày càng suy yếu. Ngô đồng thụ đột nhiên hét lên. Lạc Nam sắc mặt nghiêm nghị, không thèm nói thêm lời nào, nhảy vọt vào bên trong phượng hoàng bí cảnh. Thân ảnh hắn vừa biến mất, một đám trưởng lão của hỏa phượng tộc cũng đã nghe tin đi đến. Chứng kiến Lạc Nam không chút do dự nhảy vào chỗ nguy hiểm, đại trưởng lão cảm khái nói ra, cùng lùng thiếu chủ tính cách hào hiệp A, không sợ chúng ta lừa gạt hắn vào hiểm địa sao. Chẳng những không sợ, hắn còn không đưa ra bất cứ yêu cầu nào khi chúng ta cần hắn trợ giúp. Nhị trưởng lão cũng tán thưởng lên tiếng. Tộc trưởng và mọi người yên tâm đi, với chiến tích gần đây của Lạc Nam mà chúng ta nghe được, tin chắc có thể cứu được đế nữ. Tam trưởng lão an ủi nói. Nhưng các tầng khảo nghiệm của Phượng Hoàng Bí Cảnh sẽ lập đi lặp lại một cách vô hạn, điều này đồng nghĩa với việc những khảo nghiệm đế nữ đã phá giải thì Lạc Nam phải trải qua thêm một lần nữa. Tứ trưởng lão lại đi qua đi lại. Giọng điệu nghiêm trọng cực kỳ, ta sợ không đủ thời gian. Ngô đồng thụ tiền bối đã nói đế nữ suy yếu lắm rồi. Đế nữ đã mất bao lâu thời gian để phá giải những khảo nghiệm đó và súng tầng dưới cùng Vũ trưởng lão hít một ngùng khí lạnh. Tận 2 năm. Đại trưởng lão rung giọng đáp. Sắc mặt đám người nghe vậy lập tức trắng bệt. 2 năm để phường cử huyền tiến đến tầng hiện tại đang mắc kẹt, vậy Lạc Nam phải mất bao lâu để có thể tiện đến và giải cứu nàng. Nhà đầu chỉ còn cầm cự được khoảng nửa tháng. Ngô Đồng Thủ Hiến thấy mất đi bình tĩnh trong giọng nói. Trời ạ Toàn trường chỉ cảm thấy lạnh cả sóng lưng. Với thực lực của Lạc Nam, không ai cho rằng hắn không thể tìm thấy Phượng Cửu Huyền. Nhưng vấn đề ở đây nằm ở chỗ thời gian. Phượng Cửu Huyền phải mất đến tận 2 năm để đi sâu xuống tầng dưới cùng, trong khi đó Lạc Nam chỉ còn lại nửa tháng để cứu tính mạng của nàng. Phượng Nhi Nữ đế thân thể lão đảo. Một cảm giác bất an chưa từng có bao phủ trái tim khiến hơi thở nàng hỗn loạn. Nếu đến bước đường cùng, ta sẽ liều mạng tiến vào dù cho bí cảnh có sụp đổ. Nàng ánh mắt trở nên quyết liệt. Đúng lúc này, có bàn tay bất chợt đỡ lấy Phượng Nghi Nữ Đế từ phía sau. Nàng đưa mắt nhìn qua, phát hiện đó là tiểu thị nữ đồng hành cùng Lạc Nam, chẳng biết vì sao Phượng Nghi Nữ Đế thấy trong lòng yên tĩnh trở lại, lo lắng cũng dần lắng xuống. Mọi người cứ bình tĩnh. Trong vai thị nữ, Phượng tịch y hai mắt lóe lên, tự tin khẳng định, chờ kỳ tích phát sinh đi. Chương 1510, biểu hiện đáng tin phục. Hừng, nhiệt độ khá nóng. Vừa tiến vào Phượng hoàng bí cảnh, Lạc Nam đã cảm thấy nhiệt độ cơ thể toàn thân mình nóng lên, đập vào tầm mắt là một đường hầm do vô tận hỏa đế lực với nhiệt độ kinh khủng hình thành, người đi ngang đường hầm chắc chắn không tránh khỏi kết cục bị thiêu đốt. Hiển nhiên. Đây là khảo nghiệm đầu tiên bên trong Phượng Hoàng Bí Cảnh, nơi thử thách hậu bối về khả năng chịu đựng ngọn lửa mạnh mẽ này. Bất quá Lạc Nam không thèm quan tâm cái gọi là khảo nghiệm, hắn muốn tiến thẳng vào tận cùng của Phượng Hoàng Bí Cảnh một cách nhanh nhất. Cấm kỵ chiên nhãn triển khai. Dịch chuyển tức thời kích hoạt. Thân thể biến mất tại chỗ, thoáng chốc thân ảnh Lạc Nam lại hiện ra. Không thể một lần dịch chuyển hết toàn bộ. Lạc Nam không hài lòng lẩm bẩm. Vốn hắn muốn một hơi dịch chuyển tức thời đến tận chỗ mà Phượng Cửu Huyền đang gặp nạn, nào ngờ chỉ được dịch chuyển đến cánh cửa đá đang đóng chặt, nơi dẫn xuống tầng tiếp theo. Hiển nhiên, Phượng Hoàng bí cảnh này không phải nơi tầm thường như đánh giá của hắn, trái lại nó được thiết lập một cách cực kỳ cao thâm, có quy tắc rõ ràng, trừ khi dùng sức mạnh tuyệt đối cưỡng chế phá hủy nó, bằng không đừng mơ tưởng gian lận nhảy cốc vượt qua các tầng khảo nghiệm. Bởi vì mỗi một tầng đều là một vùng không gian riêng biệt. Độc lập và ngăn cách với các tầng khác, trong trường hợp này thì dịch chuyển tức thời của Lạc Nam vô hiệu. Hơn thế nữa, cánh cửa đá liên thông với tầng thứ hai vẫn chưa mở ra, cho thấy việc Lạc Nam lập tức dịch chuyển từ lối vào đến nơi này đã sai quy tắc, hắn cần phải đường đường 99 băng qua đường hầm hỏa diễm thì mới được xem là thông qua khảo nghiệm. Móa nó, thật phiền toái. Lạc Nam trong lòng bực bội, bất quá hắn cũng chẳng còn cách nào. Đành phải một lần nữa thi triển dịch chuyển tức thời trở về vị trí cũ. Sau đó ngang nhiên sông vào đường hầm hỏa diễm. Phừng, phừng, phừng. Ngọn lửa điên cùng thiêu đốt, biển lửa nhấn chìm Lạc Nam vào bên trong. Đáng tiếc, đây là tầng khảo nghiệm yếu nhất trong vượng hoàng bí cảnh, nhiệt độ ngọn lửa chỉ sánh ngang hỏa đế lực của đế giả sơ kỳ, không đủ gãi ngứa cho một thể tu đã đạt đến đại thể đế như Lạc Nam, thậm chí khiến làn da trắng nõn đỏ lên cũng không làm được. Hãng băng qua cửa ải như chốn không người, chưa đầy một hơi thở đã vượt qua khảo nghiệm. Âm âm âm. Không gian trong tầng hầm đột nhiên chấn động, có vô số hỏa đế lực tinh khiết từ bốn phương tám hướng muốn chui vào thân thể lạc nam. Đây chính là phần thưởng của khảo nghiệm tầng thứ nhất. Nó sẽ giúp những tộc nhân của hỏa phượng tộc đẩy nhanh quá trình chuyển hóa hỏa tôn lực thành hỏa đế lực để đột phá yêu đế, những ai đã có sẵn hỏa đế lực cũng sẽ được gia tăng cường độ ngọn lửa. Nhưng Diễm Tâm Đỉnh lại chẳng thèm nó đến phần thưởng Cùi Bắp này, nó hiện là một trong các đại đỉnh mạnh nhất ở trong đan điền của Lạc Nam, trừ khi dị hỏa mạnh mẽ gia nhập thì còn miễn cưỡng chấp nhận. Lạc Nam cũng không muốn lãng phí phần thưởng, hắn lấy ra một kiện không gian pháp bảo, đem toàn bộ hỏa đế lực thu vào bên trong, đem về cho những tu sĩ hỏa hệ ở việc Long Tinh sử dụng cũng tốt. Kéo kẹt Cửa đá liên thông tầng kế tiếp trốt cuộc mở ra, Lạc Nam không nói lời nào nhanh chân nhảy vào. Tần thứ hai là vô tận thủy hệ đế lực như hải dương cuồng nộ, toàn bộ không gian nơi này chìm trong biển nước, hiển nhiên là muốn khảo nghiệm sức mạnh ngọn lửa của hậu bối hỏa phượng tộc khi tiến vào, xem thử lửa của bọn hắn có thể chống lại thuộc tính khắc chế là nước hay không. Lạc Nam thản nhiên điều động đế diễn, chưa đầy nửa hơi hô hấp thì toàn bộ hải dương đã bị bốc hơi. Dễ như trở bàn tay vượt qua khảo nghiệm hắn đạt được phần thưởng là một viên yêu đan của hỏa phượng hoàng từng có tu vi yêu đế sơ kỳ. Bên trong ẩn chứa không ít lực lượng. Tầng thứ ba là khảo nghiệm khả năng đối sáng, người tham gia phải dùng hỏa lực lượng của mình lần lượt chống lại các đợt công kích một cách trực diện. Những đợt công kích này có lôi đình, có hàng băng, có cuồng phong, có quang minh, có hắc ám. Nói tóm lại là tất cả các loại thuộc tính khác trừ hỏa diễm. Và hiển nhiên, để diễm của Lạc Nam nghiền nát tất cả trong cùng thời điểm. Hắn đạt được một nhánh lông vũ vượng hoàng. Nguyên liệu luyện khí đế cấp. Tầng thứ tư, xảo nghiệm độ tinh khiết của hỏa lực lượng, chỉ những người sở hữu hỏa đế lực tinh khiết trên năm sau thì mới được thông qua. Ở tầng 4 này còn có một bia đá cao chốc vót, bên trên hiển hiện những cái tên của các đời thiên tài hỏa phượng tộc và thành tích từng đạt được. Lạc Nam bắt gặp hai cái tên là Phượng Nghi và Phượng Cửu Huyền nằm trên đỉnh bia đá, ngang nhau đạt đến chính sao của độ tinh khiết bên trong ngọn lửa, cũng là hai người có thành tích tốt nhất. Chỉ thu mỗi phượng tổ, nhân vật sáng lập phượng hoàng tộc, độ tinh khiết đạt đỉnh 10 sao. Phượng tổ thật lợi hại nha. Lạc Nam vuốt vuốt cầm, phải biết rằng phượng nghi và phượng cử huyền đều là giống loài biến dị trong phượng hoàng tộc thiên mệnh huyền phượng. Độ tinh khiết của niết bàn thánh hỏa của hai nàng cao cấp hơn tộc nhân rất nhiều lần, tuy vậy vẫn kém hơn so với phượng tổ. Nghĩ đến đây, Lạc Nam nhết miệng cười tà, ngang nhiên đặt tay lên trên bia đá. Diễm tâm đỉnh kiêu ngạo gào thét, để diễm cuồng cuồng mà ra, hung hăng tiến vào bia đá. Ông ông ông ông! Từng âm thanh rung động của bia đá vang lên, mặt sau của nó liên tục trồi lên những ngôi sao sáng chói. Một đường lao vút chẳng có dấu hiệu dừng lại đến tận ngôi sao thứ 9, sau đó hiên ngang tọa lạc ở ngôi thứ 10. Nhưng chưa dừng lại ở đó, một ngôi sao tưởng chừng như đã phủ bụi từ khi được tạo ra đột ngột sáng lên. Oanh! Toàn bộ không gian tầng 4 kịch chấn, chỉ thấy bên trên bia đá, cái tên mà hỏa phượng tộc vẫn luôn kính ngưỡng, cái tên mà hỏa phượng tộc tôn kính như thần đã bị đè ép xuống. Lạc Nam top 1, ngọn lửa có độ tinh khiết 11 sao? Phượng Tổ top 2, ngọn lửa có độ tinh khiết 10 sao? Phượng Nhi và Phượng Cửu Huyền Đồng top 3, ngọn lửa có độ tinh khiết 9 sao? Làm sao có thể? Bên ngoài bí cảnh, ngô đồng thụ đột nhiên hét ầm lên. Ngô Đông tiền bối, chuyện gì xảy ra? Tiếng hét của nó lập tức khiến Phượng Nghi đám người giật mình hốt hoảng, chẳng lẽ đã xảy ra chuyện gì rồi? Tiểu tử, tiểu tử thúi kia, phá vỡ kỷ lục mà Phượng tổ lưu lại ở tầng thứ tư rồi. Ngô Đông thủ hít một ngụm lạnh khí đáp. Giọng điệu run run Cái gì? Ánh mắt Phượng Nghi và chúng trưởng lão có rụt lại. Đại trưởng lão khó tin che miệng, chẳng lẽ... Độ tinh khiết của hỏa thuộc tính mà Lạc Nam tu luyện sánh ngang với Phượng Tổ, đạt đến 10 sao phải không? Không. Ngô Đồng thủ giọng điều phức tạp cực kỳ, nhưng vẫn phun ra từng chữ, hắn áp đảo Phượng Tổ, đạt đến 11 sao. Phượng Nhi và đám người. Kéo kẹt. Nghe thấy âm thanh cửa đá liên thông tận năm mở ra, Lạc Nam ngơ nhát nhìn xung quanh. Rõ ràng hắn vừa phá kỷ lục của Phượng Tổ nha, vì sao chưa nhận được phần thưởng? phải biết rằng những lần trước đều có thưởng rõ ràng mà. Tuy không quá quý giá nhưng vẫn là có. Chẳng lẽ phượng tổ hẹp hòi đến mức không trao thưởng cho người thành công vượt qua hắn? Lạc Nam vuốt cằm suy tư. Vì đã đạt được thành tích tốt nhất, phần thưởng được chuẩn bị ở tầng này không xứng đáng với ngươi, tiến vào tầng cuối cùng sẽ có ban thưởng cụ thể. Ngay lúc này, một thanh âm có phần máy móc từ trong không gian vang lên. Lạc Nam nhẹ gật đầu. Xem ra đây là một tia ý niệm mà Phượng Tổ lưu lại ở tầng thứ tư nhằm đề phòng trường hợp có quái thai vượt qua chính mình như Lạc Nam xuất hiện. Không nghi ngờ gì cả, hắn tiếp tục lao vào tầng 5. Đối mặt với Lạc Nam là một tôn cự nhân khổng lồ do hỏa diễm tạo thành. Chiến lực sánh ngang đại đế, hắn chỉ dùng duy nhất một quyền để giải quyết nó. Một đường thẳng tiến, tầng 5-6-7-8-9-10 đều là khảo nghiệm chiến lực, chẳng qua mức độ khó khăn sẽ tăng thêm mà thôi. Với thực lực hiện tại của Lạc Nam, mỗi trận chiến hắn dùng không quá ba chiêu. Mỗi tầng đều có phần thưởng hoặc truyền thừa tương ứng. Tầng 11, đối thủ của Lạc Nam là một kiện khôi lỗi hình phượng hoàng màu đỏ thẫm, toàn thân nó tỏa ra ngọn lửa khủng bố khó thể hình dung, quy năng cực mạnh, khí tức trên thân tỏa ra sánh ngang địa yêu đế. Thủ bút không nhỏ. Lạc Nam hài hước cười. Bởi vì vật liệu để làm ra khôi lỗi này toàn bộ đều đến từ ngô đồng thủ. Dùng rất nhiều nhánh cây khổng lồ và vô số lá cây của ngô đồng thụ luyện chế thành một tôn khôi lỗi phượng hoàng, cũng bởi vì như vậy mà ngọn lửa trên thân nó thiêu cháy dữ dội do được kết hợp với ngô đồng thụ. Khảo nghiệm mức độ này, e rằng địa đế bình thường cũng khó thể chiến thắng khôi lỗi, càng đừng nói là phượng cử huyền hay bất kỳ tên hậu bối nào khác. Bất quá, nguyên tắc ở tầng 11 có chút khác biệt. Thay vì đánh bại khôi lỗi... Người tham gia khảo nghiệm chỉ cần thành công cầm cử không để bị nó đánh bại trong vòng 24 giờ là thông qua. Với thủ đoạn, thực lực và thiên phú của phượng cử huyền, nàng không khó để làm được điều đó, vì lẽ đó đã thông qua tầng thứ 11. Một ngày cầm cử. Quá mất thời gian. Lạc Nam chậm rãi lắc đầu. Gấy. Mà lúc này, hỏa phượng khôi lỗi đã gào thét mà lên, niết bàn thánh hỏa phần thiên vệ địa hòa vào đôi cánh. Xuet xuet xuet xuet xuet. Vô số lá cây ngô đồng như những sợi lông vũ mang theo ngọn lửa khủng bố bắn ra, nhắm ngay lạc nam oanh tạc như cùng phong bạo vũ. Đáp lại hành vi của nó là lạc nam đã biến mất tại vị trí cũ. 60 đường hồng hoang tiên văng nổi cộng lên bắp tay, sắc mặt lạc nam trở nên nghiêm nghị. Bá lực uống lượng quanh thân sau đó dồn xuống nắm đấm. Bên trong đan điền, quanh thiên tổ phù bùng nổ từng làn sóng xung kíp cực đại chạy dọc toàn thân. Cuối cùng cũng hội tụ cùng với bá lực. Bảy tầng chiến vực gào thét dữ dội. Bạo tinh quyền. Lạc Nam nhanh như chấp xuất hiện trước mặt khôi lỗi Phượng Hoàng, một quyền mang theo lực đạo vô pháp để hình dung đắm ra. Oanh. Răng trắc. Toàn bộ tầng 11 quanh động, chỉ thấy khôi lỗi Phượng Hoàng như một đống gỗ mục ầm ầm rơi rụng, niết bàn thánh hỏa trên người dập tắt, hai mắt xoay mỏng mỏng, ti hồn lực mà Phượng tổ bố trí trên người nó để hoạt động đã bị nghiền nát. Nếu không phải được luyện chế từ Ngô Đồng Thụ, e rằng nó đã nát bấy trước một quyền vừa rồi của Lạc Nam. Thành công vượt mức thông qua khảo nghiệm, ngươi đạt được Phượng Hoàng Khôi Lỗi. Thanh âm quen thuộc lại vang trong không gian. Tực! Chứng kiến Lạc Nam thu hồi Phượng Hoàng Khôi Lỗi làm chiến lợi phẩm, Ngô Đồng Thụ không biết phải nói thế nào. Tiền bối, tình hình sao rồi? Tam trưởng lão gấp gáp trất tiếng hỏi. Phượng Nghi! Phượng tịch y mấy người cũng chờ mong nhìn qua. Yên tâm đi. Ngô Đồng thủ dọng điều khô khốc, Phượng nghi mời đúng người rồi, có quái thai này ra tay, không cứu được cửu huyền mới là chuyện lạ. Cái này. Mấy người nghe vậy sửng sờ. Hai mắt nhìn nhau đầy khó hiểu. Trước đó Ngô Đồng tiền bối còn lo lắng lạc nam sẽ không cứu kịp Phượng cử huyền, vì sao đột nhiên trở nên tự tin đến như vậy. Nhưng nhận ra khó hiểu trong lòng mọi người. Ngô đồng thủ bất đắc dĩ mở miệng, hắn một quyền đánh bại phượng hoàng khôi lỗi ở tầng 11 rồi. Lạc Nam là thiên đế rồi sao? Đại trưởng lão trận mắt khá hốc mồm. Đại đế hàng thật giá thật. Mô đồng thủ lắc đầu. Con mẹ nó. Vài vị trưởng lão phải buộc miệng buông lời thô tục, vẫn chưa chấp nhận sự thật khó tin, chẳng lẽ phượng hoàng khôi lỗi hoạt động nhiều năm nên đã suy yếu? Một quyền kia của hắn ngay cả thiên đế không cẩn thận cũng tử vong Phượng Hoàng khôi lỗi chỉ sánh ngang địa đế, chưa bị đánh nát là may mắn lắm rồi Ngô Đồng thụ ngữ xuất kinh nhân Phượng Nhi siết chặt nắm tay, nàng đang kích động và hưng phấn Lần này nhờ đúng người rồi, Nữ Nhi chắc chắn sẽ cứu được Tộc trưởng, Lạc năm người này quả thật khó lường, nếu không thể giao hảo cũng đừng nên kết thù với nhân vật như vậy Đám trưởng lão lôi kéo nhau đến trước mặt Phượng ni nữ để nghiêm túc nói. Không sai, tiểu tử này quá yêu nghiệt, chúng ta qua lại với hắn không tệ, nên nhân cơ hội để rút ngắn quan hệ hơn. Ngô Đồng Thụ cũng đưa ra ý kiến. Nhận ra sự khủng bố của Lạc Nam, cao tầng Phượng hoàng tộc ngày thường cao cao tại thượng cũng phải khuyên nhũ chỉ nên giao hảo với hắn. Yên tâm đi, bổn tộc trưởng biết phải làm gì. Phượng nghi uy nghiêm đáp lại. Phượng hoàng tộc có thể tồn qua vô vàng thế hệ đến ngày nay, ngoài trừ thực lực tổng thể mạnh mẽ thì việc đối nhân xử thế cũng vô cùng hiểu rõ. Thay vì tham lam tài sản trên người Lạc Nam và mạo hiểm đắc tội với hắn để trút đoạt, vì sao không trở thành minh hữu đáng tin cậy của hắn. Tịch y vẫn đang nằm vùng, phượng hoàng tộc sớm muộn cũng sẽ cùng sang ma điện trở mặt. Nếu có thêm đồng minh mạnh mẽ như Côn Lôn và biến số khó lường như Lạc Nam, nói không chừng sẽ làm nên kỳ tức. Phượng nghi nữ đế âm thầm suy nghĩ. Phượng tịch y ở bên cạnh nhìn thấy tất cả diễn biến xảy ra, ánh mắt đen lấy của nàng trở nên phức tạp, bị sự xuất chúng của nàm nhân kia làm cho cạn lời, chỉ có thể ở trong lòng thở dài một hơi, xem ra không cần nhiều lời thuyết phục, biểu hiện của ngươi chính là thứ đáng tin cậy nhất.